Chương 1 4 t t h ự c lực tăng lên thiên thạch vũ trụ ngày xưa thái tử khương thiên mẫn vào long khởi quan tu đạo sự tình ở kinh thành dẫn tới chấn động không nhỏ nhưng không đến một tháng tất cả mọi người quên đi việc này ván đã đóng thuyền không có ai đi tội nghiệp khương thiên mẫn hắn tuy là thái tử nhưng hắn hành vi xác thực không xứng với thái tử vị trí mà lại hắn có thể gia nhập long khởi quan đã là tiểu hoàng đế nhân từ thậm chí có người cảm thấy tiểu hoàng đế ngây thơ đổi lại nhân tông trước đó hoàng đế chắc chắn nhường đối thủ cạnh tranh chết. đối với khương thiên mẫn và long khởi quan, khương trường sinh không có ý kiến, cũng không có đặc biệt triệu kiến khương thiên mẫn. khương trường sinh thậm chí có chút tán thưởng thuận thiên hoàng đế. ít nhất hắn đối huynh đệ thủ túc c ó lưu một tia nhân t ử bốn mùa thay đổi, một năm mới đến, thuận thiên nguyên niên. một năm này tân xuân dị thường quạnh quẽ, chỉ vì thuận thiên hoàng đế muốn tế điện nhân tông, đại cảnh hết thầy chiến sự đã ngừng, bây giờ đang ở củng cố mới cương thổ nhân tông tại vì 14 năm. Cương thổ mở rộng diện tích không chút nào kém cỏi hơn Thái Tông thời kỳ, đầy đủ thuận thiên. Hoàng đế dùng rất nhiều năm đi tiêu hao ổn định. Xung quanh các triều đều không dám hướng Đại cảnh tiến công. Nhân cơ hội này, tất cả đều bắt đầu tu chỉnh, mở rộng quân lực để phòng bị sau này cuộc chiến. Tất cả mọi người biết Đại cảnh liền là một con mãnh hổ, không sớm thì muộn lần nữa đối với thiên hạ khởi sướng tiến công. Long Khởi Sơn trong đ ỉ n h viện Khương Tiền cùng Bình An đã rời đi. Viễn phó Bắc cảnh phòng bị Đông Hải vương triều. Khương Trường Sinh mang về hai con mèo nhỏ cũng đã lớn lên. m ư i phần hoạt bát dẫn đến trong sân mười phần có sinh khí. l i ề n Thanh Nhi có đôi khi cũng sẽ tới đ ù a chúng nó. Hai con mèo nhỏ không sợ trời, không sợ đất, liền sợ Bạch Kỳ, bởi vì Bạch Kỳ thường xuyên đánh chúng nó. Khương Trường Sinh ngồi tại dược đỉnh trước luyện đan, Bạch Kỳ ghé vào bên cạnh hắn, con mắt nhìn trầm c h ầ m hoàng thiên, hắc thiên nói: Chủ nhân, hai tiểu gia hỏa này thiên tư không tệ a, cảm giác còn mạnh hơn Bạch Long, ngài từ chỗ nào nhặt được? Hoàng Thiên cùng Hắc Thiên đang đánh lộn, hai mèo nhảy nhót tương bừng, nhanh như mũi tên. Khương Trường Sinh nói: đó là tự nhiên. n g ư ờ i cho rằng ta tùy tiện thu lưu mèo hoang sao? Hoàng Thiên, Hắc Thiên tư chất tuyệt đối siêu quần bạt tụy, có thể không nhận tụ yêu châu ảnh hưởng, tương đương với Thiên Sinh liền có yêu vương tư chất, thậm chí có hy vọng đuổi kịp cổ yêu hoàng. Bạch Kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lòng sinh lo lắng. Về sau sẽ không còn có càng nhiều tư chất yêu nghiệt yêu thú nhập viện a Nó cảm giác địa vị của mình nhận trùng kích. chờ chút ta hoàn toàn có khả năng hàng phục chúng nó để chúng nó coi ta chó săn về sau hình thành gia i cấp nhất cấp ép nhất cấp bạch kỳ nhãn tình sáng lên cảm thấy có thể được chỉ cần nó n ị n h nọt khương trường sinh không bị vắng vẻ địa vị của nó liền sẽ không dao động một nghĩ tới tương lai dưới tay tất cả đều là đại yêu quái nó liền cảm xúc sụp sôi khương trường sinh mở ra dược đỉnh nắp đỉnh cách không khẽ hấp chuyển ra một viên thuốc nhìn về phía bạch kỳ bạch kỳ theo thói quen há mồm đem nó nuốt vào thí nghiệm thuốc đã là chức trách của nó cũng may khương trường sinh không biết luyện chế độc dược vấn đề lớn hơn nữa đều có thể khống chế ở một bên khác đang ở quét xác kiếm thần nhìn hoàng thiên hắc thiên truy đuổi như có điều suy nghĩ đây cũng là khương trường sinh căn này đình viện sinh hoạt hàng ngày hưu nhàn mà tĩnh tốt khương trường sinh sẽ không cảm thấy buồn tẻ vẫn rất hưởng thụ dù sao cũng do một người khổ tu tốt có người làm bạn cũng là chuyện tốt mà lại đều là cùng chung chí hướng người đều nghĩ nỗ lực mạnh lên Khương Trường Sinh một bên chờ đợi Bạch Kỳ phản ứng, một một bên cha nhìn mình Hương h ỏ a Giá trị. Trước mắt Hương h ỏ a Giá trị 16 triệu 9 h 7 4 2 ư ơ n g h ư ơ a n g h ỏ a Giá trị tăng trưởng tốc độ một mực hết sức ổn định, vẫn đang kéo dài tăng trưởng hơn 16 triệu Hương h ỏ a Giá trị cũng không biết lần sau độ kiếp có thể triệt tiêu nhiều ít Thiên Kiếp lực lượng. Khương Trường Sinh tâm tình vui vẻ nghĩ đến Hoàng Cung trong Ngự Thư Phòng Nhân Vương vừa kết thúc vì 11 t tuổi thuận thiên Hoàng Đế truyền công, hắn bây giờ đã tóc trắng xóa. trên mặt cũng xuất hiện không ít nếp uốn. Thuận Thiên Hoàng Đế đứng dậy, chuyển động gân cốt, hắn nâng tay phải lên, màu đỏ chân khí tại lòng bàn tay ngưng tụ, hắn có thể cảm nhận được cái kia c ỗ sức mạnh cực kỳ mạnh. cái này là võ đạo lực lượng à? thật khiến cho người ta mê muội. Thuận Thiên Hoàng Đế yên lặng nghĩ đến, hắn đột nhiên nghĩ đến nhân vương bị chính mình tầng r a r a một chiêu trọng thương, cũng không biết tầng r a r a rốt cục mạnh đến mức nào. hắn quay người nhìn về phía nhân vương, nhân vương h ư nhược đứng dậy. quát tay áo, lung lan lung lay đi ra ngự thư phòng. Bạch Y Vệ muốn đỡ hắn, nhưng hắn rất nhanh liền tan biến tại tại chỗ. Thuận Thiên Hoàng Đế thở dài một tiếng. Hắn mặc dù đến Nhân Vương công lực, nhưng quan hệ của hai người cũng không thân cận. Thời gian chung đụng bên trong ngoại trừ chỉ bảo võ học bên ngoài, Nhân Vương sẽ không theo hắn trò chuyện những chuyện khác. Hai người thậm chí không có sư đồ chia danh. Thuận Thiên Hoàng Đế cũng không có tận lực cùng Nhân Vương rút ngắn quan hệ. Hai bên duy trì này xấu hổ đúng mực. tại tại chỗ ngây ngẩn một hồi về sau thuận thiên hoàng đế đi vào trước bàn sách ngồi xuống bắt đầu cầm lấy tấu chương tìm đọc hắn mới 11 t tuổi rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu nhưng quốc gia việc lớn nhất định phải có hắn tự mình theo ấn một hồi khói đen chống rỗng xuất hiện tại bên cạnh hắn ngưng tụ thành hình thủ dáng người làm thuận thiên hoàng đế gặp được không hiểu sự tình lúc đều biết hỏi thăm hình thủ nếu là cảnh thái tông mặt đối với chuyện này sẽ hay không đồng ý hình thủ nương theo cảnh thái tông toàn bộ hoàng đế nhân sinh đối cảnh Thái Tông cực kỳ thấu hiểu, cho nên có thể cho ra đáp án. Thuận Thiên Hoàng Đế cố ý để cho mình hình thành cảnh Thái Tông tư duy cùng phán đoán. Hắn từ nhỏ liền sùng bái vị kia chưa từng gặp mặt Ra Ra. Hắn nghe nói đại cảnh trước kia chỉ có 13 châu, hắn lúc ấy không dám tin, cũng kể từ lúc đó hắn cực độ sùng bái Cảnh Thái Tông. Nhất thống thiên hà lý niệm đã sớm trong lòng hắn thâm căn cố đế. Thuận Thiên Hoàng Đế bỗng nhiên nhíu mày, hắn lẩm bẩm nói, ngự châu hải quân. hắn buông xuống tấu trương nhìn về phía ngoài cửa sổ hình thủ ngươi nói chậm nên như thế nào bồi dưỡng thân tín nhân vương thiên mệnh những cao thủ nói là muốn duy trì chậm nhưng dù sao không phải đại cảnh người chậm không có khả năng đem bọn hắn đặt vào vị trí trọng yếu bên trên chậm dưới tay tạm thời không có chân chính đáng giá tín nhiệm người thuận thiên hoàng đế giàu dĩ nói hắn thật sự là quá nhỏ hình thủ nói bệ h à có khả năng trọng hoàng thích hoặc là theo long khởi quan phù nguyệt thế gia bên trong chọn lựa đệ tử thuộc hạ ý kiến là theo thế lực khắp nơi đều chọn lựa để bọn hắn lẫn nhau cản tay, không sớm thì muộn sẽ sinh ra chân chính tâm hướng ngài trung thần thuận thiên hoàng đế cảm thấy có lý hắn không có lập tức hành động mà là tiếp tục phê duyệt tấu chương tháng 7, mùa hạ ban đêm gió mát hiên ngang không trường sinh đang ở trong giấc mộng nghe mộ linh lạc giảng giải thánh phủ bên trong chuyện lý thú lâm hạo thiên cùng vị kia thiên kiêu tại lịch luyện bên trong ra tay đánh nhau cái kia thiên kiêu chính là kim thân cảnh cao thủ lại bị lâm hạo thiên trọng thương nghe nói Lâm Hạo Thiên đạt được một thanh thần binh cực kỳ cường đại hiện tại Thánh phủ cũng đang thảo luận việc này hai người sư phụ thậm chí đi tới phủ chủ trước mặt tranh luận Mộ Linh Lạc tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói cảm thán Lâm Hạo Thiên hảo vận Khương Trường Sinh cười hỏi ngươi khi nào thành tựu kim thân cảnh Mộ Linh Lạc mới 22 tuổi nhưng nàng tư chất chắc tuyệt tại Thánh phủ bên trong có thụ chiếu cố mỗi tháng tập võ tài nguyên nhiều vô số kể nàng có lẽ có thể tại 30 tuổi trước chứng được kim thân cảnh ít nhất khương trường sinh thì cho là như vậy. m ẫ linh lạc hồi đáp, còn không rõ ràng lắm, nhưng công lược của ta một mực tại tăng trưởng. sư phụ chuẩn bị vì ta thu thập vạn năm ngọc liên, vì ta tôi thể tăng tiến công lực. nàng dừng một chút, nói ba năm sau chính là thánh phủ thi đấu, trước ba ban thưởng vô cùng phong phú. trường sinh ca ca, ngươi nói ta tham gia sao? cùng khương trường sinh ở lâu, nàng cũng biến thành sợ phiền toái. khương trường sinh nói nếu là muốn tham gia liền tham gia. tại thánh phủ bên trong, ngươi chỉ có thể là hiện ra thiên phú, dạng này phía trên mới coi trọng ngươi. thiên tài tụ tập địa phương, vượt quá giới hạn, điệu thấp ngược lại không tốt. huống hồ mộ linh lạc trên người có 20 vạn khí vận đáng giá hảo vận tăng thêm, hẳn là luôn có thể gặp giữ hóa lành, thậm chí n h ê n đón hảo vận. trần lễ đời này nhiều lần gặp tử cảnh, nhưng tổng có thể còn sống sót, thậm chí đạt được cao thủ truyền thừa, đủ để thấy hương hỏa giá trị mang tới hảo vận mạnh bao nhiêu. ta đây liền tham gia. nghe nói thánh phủ thi đấu trận đầu là đi tới nơi sâu xa của đại lục yêu ma chỗ thông qua đi săn yêu ma tới hiện ra chân thực thực lực ta còn chưa cùng yêu thú chiến đấu qua thật là có chút chờ mong mộ linh lạc một mặt hướng tới nói ra hiếu chiến chi ý đã khắc chế không được khương trường sinh thì đang nghĩ đến lúc đó có thể dùng thiên địa vô cực nhãn nhìn một chút mộ linh lạc nếu là nha đầu này gặp được nguy hiểm hắn có khả năng thử một chút xạ nhật thần cung có thể hay không bắn tới thận cổ đại lục mấy năm trước hắn liền có thể nhìn trộm đến thần cổ đại lục bây giờ đi sâu thần cổ đại lục không khó lắm ý nghĩ này hắn không có nói ra còn chưa nhất định có thể bắn chúng liền lưu làm kinh hỉ đi thuận thiên h năm 4 tháng thiên hạ khí vận phun trào rõ ràng là có kim thân cảnh sinh ra nhưng khương trường sinh đã không quan tâm kim thân cảnh hiện tại chỉ có càn khôn cảnh có thể miễn cưỡng ánh vào tầm mắt của hắn này một tháng có một tên sắp chết thần nhân đến đây khiêu chiến Khương Trường Sinh đem hắn hạ gục đi sau hiện vậy mà không có có sinh tồn ban thưởng. Cái này khiến hắn rất thất vọng. Nhưng này cũng nói một sự kiện, l i ề n là thần nhân không có khả năng tạo thành uy hiếp đối với hắn. Hắn coi như đứng tại nhường thần nhân đánh, thần nhân vậy không gây thương tổn được hắn. Thế là hắn nói cho Thanh Nhi về sau Kim Thân cảnh phía dưới cao thủ đến đây khiêu chiến giao cho Long Khởi Quan đệ tử đối phó. Đã nhiều năm như vậy, Long Khởi Quan lại sinh ra hai vị thần nhân, trong đó một vị chính là Thanh Nhi, địa linh thụ dưới. Khương Trường Sinh tính toán một thoáng chính mình thực lực cần tiêu hao 2 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục 13 năm qua đi thực lực của hắn tăng trưởng 50 vạn hương hỏa giá trị còn không sai hắn lại tính toán một thoáng thần cổ đại lục người mạnh nhất vẫn như cũ là 160 vạn xem ra đã đạt đến cực hạn Khương Trường Sinh lộ ra nụ cười rất là hài lòng ta muốn biết hệ thống đã biết phạm vi bên trong người mạnh nhất mạnh bao nhiêu cần tiêu hao 3 triệu hương hỏa giá trị có hay không tiếp tục không thật đúng là xuất hiện mạnh hơn thế giới này đến cùng lớn bao nhiêu khương trường sinh trong lòng tràn ngập hoang mang có thể ngăn cách tiên đạo võ đạo thế giới thật sự là khó có thể tưởng tượng hắn tiếp tục sử dụng hương hỏa diễn toán tất cả đều lựa chọn không chỉ cầu để cho mình an tâm ầm ầm nổ thật to tiếng truyền đến cả kinh khương trường sinh bạch kỳ kiếm thần ngẩng đầu nhìn lại đang đánh lộn hoàng thiên hắc thiên dọa đến sù lông đ ố i bầu trời gào thét chỉ thấy thiên thạch vũ trụ bí mật mang theo cuồn cuộn khói dày đặc lướt qua kinh thành vùng trời tan biến tại thiên địa phần cuối khương trường sinh tầm mắt đuổi theo cái kia thiên thạch vũ trụ nện ở phía tây đại hoang chi địa nện ở trong quần sơn không có tạo thành bách tính thương vong cái kia thiên thạch vô cùng to lớn rơi vào dãy núi ở giữa như một ngọn núi chấn động đến xung quanh trăm dặm chỗ nứt ra khủng bố lực trùng kích quét ngang bát phương nhưng cũng không nhận được thiên tai bị vô hình cảnh chiều khí vận triệt tiêu đây cũng là vận chiều khí vận mạnh mẽ có thể hữu hiệu ngăn chặn thiên tai chương 142 kỳ nhân vậy huyền không đảo khương trường sinh nhìn cái kia thiên thạch rất lâu thấy không có động tĩnh liền thu hồi tầm mắt hắn cũng l ư ờ i tự mình tiến đến xem thiên thạch vũ trụ tại lịch sử ghi chép bên trong cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện chỉ là mười ba châu mấy ngàn năm bên trong liền tao ngộ qua mười mấy lần thảm nhất một lần một tòa thành bị tạc bình thương vong vô số một bên khác thuận thiên hoàng đế lập tức hạ lệnh n h ư n g bạch y vệ phụ trách điều tra việc này trong lòng của hắn sầu lo chính mình vừa đăng cơ liền ta ngộ thiên tai có thể hay không bị người cho rằng là trời xanh bất mãn thế nhân đều tin tưởng trời xanh tồn tại tin tưởng từ nơi sâu xa tự có thiên số nhưng mà mấy tháng sau hắn liền đạt được một tin tức tốt bề hạ căn cứ kỳ duyên thương hội người nghiên cứu phát hiện khối kia thiên thạch vũ trụ nội ẩn chứa đại lượng đặc thù q u ả n g sắt thậm chí bao hàm dựng truyền tống trận đá không gian dựa theo bọn hắn nói Đại cảnh muốn phát đạt, nghe Bạch Y Vệ hồi báo, Thuận Thiên Hoàng Đế đứng dậy hỏi: Trương Anh tự mình tiến đến tra xét sao? Bạch Y Vệ hồi đáp: Đúng vậy, hắn thậm chí nguyện ý ra giá trên trời mua sắm một nửa thiên thạch, điều kiện bởi ngài tùy tiện mở. Thuận Thiên Hoàng Đế ngồi xuống nói: Truyền chậm ý chỉ, không, chậm tự mình tiến đến. Hắn lập tức đứng dậy, cấp tốc đi ra ngự thư phòng để đạo tổ đi truyền thiên thạch vũ trụ. Bạch Kỳ t r ừ n g to mắt. nó nghĩ mãi mà không rõ viên kia cự thạch có làm được cái gì thuận thiên hoàng đế vội vàng nói rõ lý do nói ra này thạch ẩn chứa giá trị có thể làm kỳ duyên thương hội điên cuồng tất nhiên là đồ tốt khương trường sinh mở miệng nói chuyển tới thả ở đâu thuận thiên hoàng đế trầm ngâm nói liền thả ở kinh thành bên ngoài đừng ngăn cản quan đạo là được ngài có thể làm được sao khương trường sinh lập tức tan biến tại tại chỗ thuận thiên hoàng đế thở dài một hơi hắn lần thứ nhất thỉnh cầu khương trường sinh mười phần thấp thỏm nhưng này thiên thạch giá trị thật sự là quá lớn hắn thật sự là gấp gáp nhất là đá không gian hắn đã sớm nghe nói còn có một loại có khả năng đem người truyền tống đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm kỳ vật tên là truyền tống trận nhưng cần đặc thù tặng đá chính là không gian thạch đá không gian tại hải ngoại đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu bảo vật một khi phát hiện nhất định bị các thế lực lớn tranh đoạt võ giả tầm thường căn bản không gánh nổi hắn không hoàng hốt chỉ có kinh hỉ có đạo tổ tại không ai có thể theo đại cảnh cướp đi đá không gian thuận thiên hoàng đế quay đầu nhìn lại nhìn thấy hoàng thiên hắc thiên hắn nhãn t ì n h sáng lên lập tức tiến tới thời gian một nén nhang sau kinh thành x ô n sao đếm không hết võ giả dồn dập nhảy vọt đến trên mái hiên thần tình kích động nhìn về phía phương xa chỉ thấy thiên địa phần cuối có một khoản lớn như sơn nhà cự thạch đang ở hướng kinh thành bay tới không biết là ai lộ ra tiên tức biết được là đạo tổ tại c h u y ể n thiên thạch vũ trụ. Khương Trường Sinh một tay nâng thiên thạch vũ trụ tốc độ cao tiến lên. Viên này thiên thạch vũ trụ đường kính nói í t cũng có 300 trượng, sát thực rất nặng, khó mà ước lượng. Nhưng ở đại diễn b à n sơn t h u ậ t trước mặt căn bản không phải vấn đề. Thuận Thiên Hoàng Đế bay tới trên không nhìn thấy màn này, hắn đã sớm nghe nói đạo tổ rời núi sự tình, nhưng hôm nay gặp mặt vẫn là thấy u n g động. Cái này là khương gia lão tổ à? Thuận Thiên Hoàng Đế cảm xúc s ụ c sôi đối Khương Trường Sinh tràn ngập sùng bái. hắn còn là lần đầu tiên như thế sùng bái một người. hắn sùng bái cảnh thái tông là đối hắn thủ đoạn mà sùng bái, sùng bái khương trường sinh thì là thuần túy đối người này sùng bái. tại hắn nhìn soi m ó i khương trường sinh đem thiên thạch vũ trụ thả đến ngoài thành, chấn động đến đại địa cự chiến, bụi đất tung bay. một chỗ trong phủ đệ trương anh cùng kỳ duyên thương hội một đám đệ tử mắt thấy một màn này đều là nghẹn họng nhìn c h â n chối. trương anh cảm khái nói kỳ nhân cái kia viên thiên thạch sao mà khổng lồ. lại thêm đặc thù khoáng thạch tồn tại nó trọng lượng càng là khó có thể tưởng tượng may mắn hắn đã sớm dính vào đạo tổ đùi lần này đối mặt như thế lớn bảo vật hắn cũng không có động ý đồ xấu không cần thiết ngược lại đại cảnh sinh ý do kỳ duyên thương hội nhận thầu trước mắt không có đề nghị chi hải ngoại thương hội vào ở đại cảnh nương theo lấy thiên thạch vũ trụ bình ổn rơi xuống đất khương trường sinh hồi trở lại đến sân vườn bên trong thuận thiên hoàng đế bái tạ hắn về sau vội vàng rời đi Đại lượng bạch y vệ đã đuổi hướng ngoài thành, phong tỏa thiên thạch vũ trụ. Bạch kỳ tò mò hỏi, ngài bây giờ có thể c h u y ể n bao lớn núi? Khương Trường Sinh lườm nó liếc mắt, nói không rõ ràng. Bạch kỳ nhìn về phía kiếm thần, đi theo hỏi, thiên hạ này lớn nhất núi là toàn à o Kiếm thần trầm ngâm nói, hẳn là đại tề trục thần sơn, ngọn núi cao nhất cao tới 6.000 trượng. Trục thần sơn. Khương Trường Sinh yên lặng ghi lại, về sau nếu là có hứng thú, có thể đi đại tề đem trục thần sơn dọn đi. bất quá dựa theo kiếm thần nói trục thần sơn h ẳ n không phải là đơn nhất mòm núi mà là một đầu dãy núi đoán t r ừ n g hắn tạm thời cũng mang không nổi bởi vì thiên thạch vũ trụ bị truyền đến dẫn đến kinh thành vô cùng náo nhiệt rất nhiều người đều hiếu kỳ cái kia thiên thạch vũ trụ bên trong cất giấu cái gì tiền phục tại kinh thành các chiều các môn phái thám tử cũng cấp tốc đem tin tức truyền trở về đông hải vương triều hoàng thành một phủ đệ bên trong thiên nam hải tông tông chủ thiên nhân vượng cùng đường tông chủ đang ở uống trà nghe nói thủ hạ hồi báo Ánh mắt của hai người trở nên phức tạp. Đợi thủ hà sau khi rời đi, Đường Tông chủ cảm khái nói: Đại cảnh quả nhiên là khí vận thịnh vượng, thiên phù hộ chi phúc. Có lẽ là nhân vương khí vận cùng đại cảnh hoàng đế dung hợp kết quả. Từ xưa đến nay còn chưa có nhân vương cùng vận triều hoàng đế khí vận kết hợp. Dù sao trên phiến đại địa này, vận triều chi phong mới sinh ra ngàn năm vẫn là theo triều tông dưới tay xuất hiện, vốn là không dễ. Mà nhân vương thì là từ xưa đến nay liền có cổ lão truyền thừa. Thiên nhân phượng yên lặng. đường tông chủ nói theo bây giờ xem ra vận triều chính là x u thế tất yếu tại thiên hải phía sau đại lục đã bị vận triều thống nhất có lẽ chúng ta cũng nên chuyển đổi mạch suy nghĩ thiên nhân vượng hỏi như thế nào chuyển đổi học triều tông một trong p h ủ nguyệt thế gia trực tiếp vì đại cảnh hiệu lực ngư khí của nàng mang theo trào phúng nhiều năm qua đi vì đệ báo t h ủ cơ hội một mực không có chờ đến để cho nàng mười phần nôn nóng đường tông chủ lắc đầu nói tự nhiên không phải nếu là như vậy cùng bị người chiếm đoạt có gì khác biệt thôi ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút, còn là tiếp tục nói chuyện đi. ta muốn mời trong đó một vị tiền bối đang lúc bế quan, một khi hắn đột phá tới nhị động thiên chi cảnh, chuyện kia liền có biến hóa. ngươi cũng ở trên biển đặt chân mấy trăm năm, hẳn là rõ ràng không có vĩnh viễn đồng minh, hết thảy đều cùng lợi ích tương quan. thiên nhân phượng cắt ngang hắn, nói hắn muốn cái gì? đường tông chủ bất đắc dĩ nói, ngoại trừ lúc trước đã nói xong long mạch bên ngoài, hắn mong muốn nữ nhân. hắn tu hành võ học cần hấp thụ cô gái trẻ tuổi nguyên khí hắn tại địa bàn của mình đức cao vọng trọng không tốt đối đệ tử của mình ra tay cho nên để mắt tới long mạch đại lục nữ tử hắn muốn rất nhiều rất nhiều thiên nhân phượng dưới mặt nạ hai mắt lóe lên vẻ lạnh lùng đường tông chủ không nói thêm lời mà là nâng chung trà lên thiên nhân phượng nói nghe nói có hải ngoại tông môn tiếp xúc đại tề thiên hàn thậm chí còn có những tông môn khác chuẩn bị đến đỡ bình thường vương triều tấn thăng vận triều chúng ta vì sao không liên hợp bọn hắn? đường tông chủ nói ta hỏi thăm qua, bọn hắn cảm thấy thiên hàn đại tề khoảng cách đại cảnh xa xôi dùng đại cảnh phát triển tốc độ tạm thời uy hiếp không được bọn hắn tất cả đều từ chối nhã nhặn ta nhìn ra được bọn hắn không muốn cùng chúng ta chia thiên hạ đều tràn ngập tự tin hồng huyền vương triều diệt vong về sau thiên hạ chỉ còn lại có bốn phương vận triều đại cảnh đại tề thiên hàn đông hải trong đó đông hải gần nhất mặt khác hai phe vận triều ước gì bọn họ cùng đại cảnh đấu Thiên nhân phượng hít sâu một hơi, ánh mắt lập loè sát ý, nói: "Vậy liền mời ngươi nói vị tiền bối kia đến, đại cảnh nhất định phải diệt đi." Đường Tông chủ ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, chậm rãi gật đầu. Cuối năm, bên ngoài kinh thành Thiên Thạch Vũ trụ đã bị đại lượng cấm vệ quân bao vây, biên giới thậm chí tu kiến lên cao cao nhà lầu, đếm không hết thợ mỏ đang ở khai thác biên này vẫn t h à n h khổng lồ, dẫn tới lui tới không ít võ giả, bách tính quan sát. Dương Chiêu Đế cùng mấy vị thần nhân các chấn một phương. tránh cho có người trộm cắp trên thực tế xác thực có mặc dù có thần nhân t ọ a chấn cách mỗi mấy ngày đều có người lặng lẽ trộm cắp có môn phái võ lâm vương triều gian tế cũng có bình dân bách tính mưu toan một buổi sáng vươn mình thậm chí còn có biển thủ thiên thạch vũ trụ bên trên tùy tiện móc một khối xuống tới nghe nói liền có thể giá trị thiên kim kỳ duyên thương hội cũng phái tới đại lượng đệ tử phụ trách cùng trần lễ giao dịch thuận thiên hoàng đế đem việc này hoàn toàn giao cho trần lễ trần lễ đối mặt trương anh một bước cũng không nhường hai người cơ hồ ngày ngày đều tại vì giá tiền cãi lộn mỗi lần đều là đỏ mặt phân biệt các t ừ sau khi về đến nhà đều tại cười to vì nịnh nọt đại cảnh trương anh phân phó đệ tử hồi trở lại thiên hải dự tính sang năm 6 tháng cuối năm sẽ có đại lượng thương thuyền đến bên trong gánh chịu lấy kỳ duyên thương hội tặng cho đại cảnh hảo lễ dựa theo trương anh lời tới nói nhóm này hàng hóa giá trị đủ để trong một phương tiểu vương triều tấn thăng vận triều đây đều là ảnh thu nhỏ đại cảnh lớn mạnh ảnh thu nhỏ nhân tông một chiều về sau Đại cảnh đã khuyết trương đến 99 c h â u thuận thiên hoàng đế đem chính mình hoàng thúc nhóm đều sắc phong làm vương, điểm chấn thiên hạ. Hoàng đế tuy nhỏ, giang sơn lại lớn, dù vậy đại cảnh cũng không có loạn, xung quanh vương triều lại không dám tiến công đại cảnh. Những năm này đại cảnh thần nhân càng ngày càng nhiều, năm ngoái võ khoa trạng nguyên chính là thần nhân, long khởi sơn trong đ ỉ n h viện, khương trường sinh đang dạy bảo hoàng thiên, hắc thiên luyện công, hắn dùng tự thân linh lực kéo theo chúng nó trong cơ thể yêu lực. một lần lại một lần để chúng nó dưỡng thành thói quen. hai tiểu gia hòa này mặc dù không thể cùng người trao đổi nhưng sắc thực thông minh. lúc này thuận thiên hoàng đế theo bên ngoài đình viện bước nhanh đi tới tám tên bạch y vệ thì thủ tại võ phong thiên kiều trước không dám tự tiện vào long khởi sơn nửa năm không thấy thuận thiên hoàng đế lại cao lớn hơn một chút có lẽ cùng nhân vương truyền công có quan hệ hắn bước nhanh đi vào khương trường sinh trước mặt nói đạo tổ c h ẵ m hôm qua gặp mặt đến từ thiên hải một đại tông môn sứ giả bọn hắn nguyện ý tại đại cảnh thành lập phân tông, giải b ả o đại cảnh người tập võ, hoàng thất nếu là có kiệt xuất hoàng tử, công chúa có thể mang đến thiên hải thành vì bọn họ đệ tử chân chính, không trường sinh án lấy hai m à u đầu nói này không rất bình thường à? Không ít vương gia còn cùng các đại triều tông có quan hệ, long mạch đại lục chỗ có triều tông đều có đại cảnh hoàng thất tử đệ, đây cũng là triều tông nhóm không ngăn trở đại cảnh nguyên nhân những cái kia tập võ trở về hoàng tử cuối cùng đều bị phong vương, chấn thủ một phương. cũng không có phản loạn chi tâm thuận thiên hoàng đế d ầ u dĩ nói đại cảnh đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả không thể không đề phòng ta tìm trương anh hỏi thăm qua này tông tên là huyền không đảo nghe nói có động thiên cảnh lão quái tỏa chấn không trường sinh bình tĩnh nói nhìn ngươi đi ngươi như nguyện ý tiếp nhận liền tiếp nhận không nguyện ý liền cự tuyệt nếu là có sư việt kim thân cảnh võ giả dám đến đại cảnh gây rối ta sẽ ra tay chương 143 t a ta có thể thấy chân trời góc biển nghe được không trường sinh Thuận Thiên Hoàng Đế cảm xúc s ụ c s ô i hắn đột nhiên đã hiểu cảnh Thái Tông hào khí, phụ hoàng cứng cỏi. Có người lật tẩy cảm giác thật sự là quá thoải mái. Thuận Thiên Hoàng Đế hít sâu một hơi, nói: Ta đây muốn cử tuyệt hắn, đại cảnh đang tại tăng trưởng, các phương diện đều là như thế, bao quát võ đạo, có ngài đánh xuống chân võ các, lại thêm kỳ duyên thương hội tại trên biển nhân mạch, chúng ta căn bản không cần huyền không đảo, ngược lại là bọn hắn cần chúng ta. Khương Trường Sinh cười cười, không nữa nói tiếp. bài kỳ chiêu t r ọ c nói tiểu hoàng đế lúc nào tiến quân hải dương a thuận thiên hoàng đế trầm ngâm nói tiếp qua 10 năm đi ta xác thực nghĩ tại hải dương dừng chân cùng hắn một đường đi lên trên đánh không bằng phát triển trên biển quân đội đã có thể thu thập hải dương tài nguyên về sau còn có thể làm kỳ binh thậm chí có khả năng dùng hải dương bao vây đại lục chiếm đoạt thiên hạ hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên kế hoạch của mình tại đây tòa đình viện bên trong hắn hết sức yên tâm không sợ kế hoạch của mình bị truyền đi coi như truyền đi cũng không có việc gì, bởi vì kế hoạch của hắn là dương mưu. Hắn nghĩ ở trên biển thành lập đại lượng truyền tống trận cùng quân đội chú đảo, về sau đem Long mạch Đại Lục bao vây, không ngừng áp bách, chặt đứt các chiều cùng hải dương thế lực liên hệ, cuối cùng lại bao vây tác chiến, nhất cử ngầm chiếm thiên hạ. Bây giờ rất rõ ràng sự thật đã xuất hiện, cái kia chính là trên biển phát triển mạnh hơn Long mạch Đại Lục, không chỉ có làm võ đạo, còn có xã hội sinh sản công cụ, chỉ cần chặt đứt các chiều cùng hải dương liên hệ. các chiều cùng đại cảnh khoảng cách chỉ có thể càng ngày càng lớn. khương trường sinh nghe thuận thiên hoàng đế thiên mã hành không ý nghĩ, không có cho ra cái nhìn. kế hoạch này nghe rất không tệ, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. nhưng bất kỳ kế hoạch đều như thế, thuận thiên hoàng đế sẽ dùng mấy chục năm đi chăn đệm kế hoạch này, mấy chục năm sau lại nhìn, có lẽ rất nhiều khuyết điểm đã không tồn tại. chỉ cần thuận thiên hoàng đế cảm tưởng cái kia đại cảnh liền có tương lai. lúc trước khương tử ngọc muốn cho đại cảnh giang sơn gấp bội lúc, nhiều ít người dám tin. hơn 10 năm đi qua, đại cảnh theo 13 châu đã biến thành 99 c h â u cho nên rất nhiều chuyện không thể dùng ngay lập tức góc độ phán đoán. thuận thiên hoàng đế hàn huyên rất lâu mới vừa nói còn chưa hết giờ đi. mấy ngày về sau, kinh thành bùng nổ một cỗ mạnh mẽ chân khí, nhưng rất nhanh lại biến mất. huyền không đào sứ giả bị cự tuyệt sau cực kỳ tức giận, bất quá cuối cùng vẫn nhịn xuống, không dám ở kinh thành động thủ. đại cảnh sớm đã xưa đâu bằng nay, không cần khương trường sinh ra tay, thần nhân ở kinh thành gây rối. cái kia chính là muốn chết đến b ư ớ c kim thân cảnh cái kia càng là không dám tới cả đám đều hết sức tiếc mệnh đối với bách tính mà nói đạo tổ cùng bồ tát sống giống như nhưng ở kim thân cảnh cùng với cảnh giới cao hơn võ giả trong mắt đạo tổ liền là một tôn sát thần đại cảnh ti châu liền là nhân gian cấm địa thuận thiên ba năm tân xuân ngày thuận thiên hoàng đế cũng không có bắt trước nhân tông rộng mời phụ thuộc vương triều thánh đệ chi chủ tiến đến hoàng cung làm khách mà là một mình đi vào long khởi sơn đ ỉ n h viện hắn mang đến rượu ngon, món ngon cùng với điểm tâm, đem bàn đá bày tràn đầy, thậm chí còn nhường bạch y vệ mang đến đại lượng đặc biệt nuôi nấng thịt bò cho b ạ c h long. hắn như vậy tận lực lấy lòng, khương trường sinh tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ, nhưng không thể không nói, tiểu tử này làm được hết sức chu đáo, cũng làm cho hắn hết sức dễ chịu. không giống với những năm qua, năm nay tân xuân ngày dị thường náo nhiệt, có bạch kỳ, thuận thiên hoàng đế tại đỉnh viện thanh âm liền không có ngừng qua. khương trường sinh đột nhiên hiểu rõ kiếp trước lão nhân vì sao hy vọng bọn nhỏ về nhà ăn tết quen thuộc thanh tĩnh tình cờ náo nhiệt một chút cũng rất không tệ không trường sinh thưởng thức một thoáng điểm tâm mùi vị rất không tệ nhưng hắn nghĩ tới tuổi nhỏ khương dự chẳng qua là hắn sớm đã quên trăm năm trước điểm tâm là gì mùi vị kiếm thần cũng tại uống rượu tâm tình không tệ chỉ vì thuận thiên hoàng đế điên cuồng đập hắn mông ngựa tuyên bố đại cảnh có nhiều vô số kẻ võ giả sùng bái hắn thuận thiên hoàng đế còn liệt cử một chút võ trạng nguyên nghe được kiếm thần tâm hoa n ộ phát chỉ có thể uống rượu ra vẻ thờ ơ. ngày sau kiếm thần tiền bối nếu là nguyện ý xuất thế chẩm định là ngươi tổ chức một việc trọng đại thiên hạ luận kiếm như thế nào chuyên môn làm kiếm khách chế tạo việc trọng đại cuối cùng thắng được người chẩm tự mình hạ chiếu sắc phong kỳ vi kiếm thánh gần với kiếm thần thuận thiên hoàng đế nói đến mức dị thường hăng say hắn rõ ràng có chút say đều không lo được tại khương trường sinh trước mặt bảo trì lễ tiết bắt đầu dùng cả tay chân giờ khác này hắn mới giống chân chính thiếu niên dù sao hắn cũng mới 13 tuổi khương trường sinh cười nhìn lấy thuận thiên hoàng đế đột nhiên cảm giác được hắn thật đáng yêu kinh thành pháo hoa chán phóng người trước mặt nâng ly cạn chén cực kỳ thoải mái một đêm này theo khương trường sinh được cho là 20 năm qua chưa từng có mỹ hảo một đêm năm mới về sau thuận thiên hoàng đế rõ ràng càng có đấu trí tảo chiều lúc quân thần đều phát hiện trên người hắn nhiều một cỗ khí phách rõ ràng còn tuổi nhỏ nhưng đối với rất nhiều đại sự quyết sách trở nên có khí phách không giống nhân tông như vậy lo trước lo sau chân long x ư n g hô thế này dần dần truyền ra theo quan lại trong miệng truyền đến thương nhân trong miệng lại truyền đến thiên hạ bách tính trong miệng thậm chí truyền đến các triều người trong tai không biết có nhiều ít vương triều tại thầm hận vì sao đại cảnh hoàng đế luôn là như thế siêu quần bạt tụy vì sao liền sẽ không sinh ra hôn quân bất luận cái gì vương triều đều sẽ xuất hiện hôn quân đại cảnh đã vượt qua 100 năm tựa hồ cũng không có chân chính hôn quân phải biết nguyên bản không ngừng khuếch trương đại tề sở dĩ dừng bước lại liền là bởi vì hoàng quyền thay đổi xuất hiện một tên chỉ biết vui đùa hoàng đế đại cảnh càng ngày càng mới tốt mà long khởi quan cũng là như thế tài thanh nhi quản lý dưới đào móc ra càng ngày càng nhiều võ đạo hạt giống tốt các đệ tử toàn thể võ đạo thực lực vững bước tăng lên thoáng chớp mắt nửa năm trôi qua tống ly theo dự châu chạy đến bái phòng thuận thiên hoàng đế trong ngự thư phòng tống ly vẻ mặt khó coi nói bệ hạ, ta người ở trên biển g i ò thăm thiên nam hải tông đang ở tụ tập đại lượng đệ tử chạy tới đông hải vương triều. nghe nói còn có lạc tông, lạc tông cùng thiên nam hải tông đều có động thiên cảnh cao thủ. ta thậm chí còn dò thăm lạc tông tông chủ đi bái phỏng thiên hải xếp hạng thứ hai xích nhiệt lão tổ. xích nhiệt lão tổ tại năm ngoái cuối năm xuất quan vô cùng có khả năng đạt đến trong truyền thuyết nhị động thiên chi cảnh. nói cách khác, hắn vô cùng có khả năng đã là thiên hải nhân vật mạnh nhất. nếu như xích nhiệt lão tổ cùng thiên nam hải tông, lạc tông hợp lại Đại cảnh nguy rồi. Thuận Thiên Hoàng Đế nhíu mày, buông xuống tấu trương, hỏi: Nhị động thiên cùng nhất động thiên có bao nhiêu tranh lệch? Ngươi cảm thấy dễ dàng hạ gục nhất động thiên đạo tổ có hay không đi đến nhị động thiên, có thể hay không chống đỡ ba vị động thiên cường giả hợp lại? Tống Ly cười khổ nói: Thuộc hạ làm sao biết? Thuộc hạ chẳng qua là tới truyền lại tình báo. Sở Dĩ không cần vạn lý điêu là sợ bị tuyệt hổ. Gần đây chợt có vạn lý điêu bị cao thủ thần bí chặn được sự tình phát sinh. Đối với cái này. Trương Anh cũng không thể tránh được. Nếu là các thành đều có thần nhân chấn thủ, liền có thể giảm mạnh loại sự tình này phát sinh xác suất. đ ư ơ n g nhiên này đúng nhất nó. Thứ hai là Tống Ly sợ chết, nghĩ thuận tiện tránh trong kinh thành. Thiên Nam Hải Tông cao thủ nhiều vô số kể, hắn đã biết được Thiên Nhân Phượng tại phái người tìm kiếm chính mình. Hắn vì đại cảnh chế tạo hải quân sự tình căn bản giấu không được. c h ấ m biết được, ngươi lại đi xuống đi. Thuận Thiên Hoàng Đế khoát tay nói. Tống Ly do dự nói, thuộc hạ gần đây thân thể không tốt. nghĩ tại phủ đệ tĩnh dưỡng không biết thuận thiên hoàng đế lườm hắn một cái khẽ gật đầu tống ly vội vàng bái tạ thuận thiên hoàng đế sau đó quay người rời đi hắn lặng lẽ thở dài một hơi trên mặt tươi cười thiên nam hải tông qua đi tìm cái chết a tống ly ở trong lòng đắc ý nghĩ đến trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong ngày đó thuận thiên hoàng đế liền tự mình tìm tới khương trường sinh cáo tri việc này khương trường sinh biểu thị biết thuận thiên hoàng đế cũng không có hỏi nhiều lựa chọn tin tưởng lão tổ. Tại hắn sau khi rời đi, Khương Trường Sinh hướng phía Đông Hải Vương triều phương hướng nhìn lại, thuốc dục động thiên địa vô cực nhãn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền thấy Đông Hải Vương triều. Hắn bắt đầu tốc độ cao tìm tòi. Có thể thấy Đông Hải Vương triều là một chuyện, cẩn thận điều tra lại là một chuyện khác. Hắn quyết định từ bờ biển tìm tòi, dọc theo đường ven biển nhìn lại, rất nhanh, hắn liền xem đến đại lượng thuyền biển, trên không còn lơ lửng rất nhiều thân ảnh, cũng chính là thần nhân. Khương Trường Sinh lưỡng lưỡng muốn hay không hiện tại liền bắn chết bọn hắn. Nghĩ lại không được, dễ dàng đánh rắn động cỏ. Chờ cái kia ba vị động thiên cảnh cao thủ ra tay, hắn lại tiếp tục thu hoạch. Hắn xem trong chốc lát mới vừa thu hồi tầm mắt. Bạch Kỳ tò mò hỏi: Con mắt của ngài tỏa ánh sáng là đang nhìn cái gì à? Đây là gì võ học? Có khả năng thấy chỗ rất xa. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Ta có thể thấy chân trời góc biển. Ngươi tin không? Tin à? Bạch Kỳ lập tức trả lời nói. sau đó lại gần liếm khương trường sinh tay khương trường sinh lập tức đẩy ra nó nó cũng không khổ sở sinh khí nhu thuận đi đến một bên nằm xuống một màn này thấy kiếm thần mắt t r ợ n trắng hắn cảm giác mình kiếm đạo bị vũ nhục mỗi tháng đi qua thuận thiên bốn năm lại là một cái náo nhiệt tân xuân vừa qua khỏi một ngày này khương trường sinh đang luyện công bỗng nhiên phát giác được cái gì hắn mở to mắt đứng dậy bắt đầu chuyển động g â n cốt thấy hắn điệu bộ này bạch kỳ t ò mò hỏi chẳng lẽ là tiểu hoàng đế nói tới động thiên cảnh những cao thủ sắp đến khương trường sinh khẽ gật đầu kiếm thần đứng dậy theo mặt mũi tràn đầy chờ mong động thiên cuộc chiến hắn nhưng là rất chờ mong không giống với lần trước cùng nhân vương cuộc chiến khương trường sinh lưu thủ lần này đối mặt địch nhân khương trường sinh chắc chắn hạ sát thủ mà lại kẻ để không ngừng một vị trong đó bao quát một vị nhị động thiên cường giả này một trận chiến nhất định có thể khiến cho hắn thu hoạch được rất nhiều cảm ngộ thiên địa phần cuối Cuộn cuộn mây đen chậm rãi hướng kinh thành bao phủ mà đi, che đậy sông núi, che giấu cái kia vẫn thạch khổng lồ. Nhưng nửa bầu trời đất sụt và o mở tối. Đang tại xử lý chắc trở thuận thiên hoàng đế bỗng nhiên thấy mi tâm đau đầu, là hắn bớt tại đau nhức, hắn vô ý thức vuốt vuốt, bắt đầu tâm thần có chút không tập trung. Hắn t ự hồ nghĩ đến cái gì, lập tức đứng dậy, đi đến ngự thư phòng bên ngoài. Hình thủ t r ố n g rỗng xuất hiện sau lưng hắn, nói: "Xem ra kẻ địch muốn tới." Thuận thiên hoàng đế lo lắng. mặc dù khương trường sinh đáp ứng nhưng ba tôn động thiên cảnh cao thủ đột kích có thể hay không thương tới vô tội hoàng cung bên cạnh trong phủ đệ tóc trắng xóa hư nhược nhân vương đi ra khỏi cửa phòng hắn chật vật ngẩng đầu nhìn lại trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi hắn cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ sát khí so với lúc trước đạo tổ đối mặt hắn lúc khí thế còn mạnh hơn chẳng lẽ là hải ngoại cao thủ hắn bắt đầu thay đại cảnh sầu lo hắn cũng không muốn chính mình vừa truyền công cho đại cảnh thiên tử đại cảnh liền vong chương 144, điều đó không có khả năng không có khả năng a làm mây đen bao trùm kinh thành toàn thành bách tính võ giả ngẩng đầu đều hết sức hoang mang làm sao lại đột nhiên biến thiên rồi đang luyện công ngọc nghiên giật ngẩng đầu nhìn liếc mắt lộ ra vẻ hưng phấn lại có thể xem đạo tổ ra tay rồi cũng không biết bây giờ đạo tổ mạnh bao nhiêu toàn bộ kinh thành như chỗ đêm tối một cỗ khó tả cảm giác áp bách bao phủ thiên địa làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng chịu đ ạ o tổ còn chưa lên, chẳng lẽ không nên ép bản tòa diệt kinh thành? ngươi mới bằng lòng hiện thân. một đạo đạm mạc thanh âm giả n u a vang lên, quanh quẩn tại trong thiên địa, không trường sinh buồn cười, vẫn rất giảng võ đức. hắn lúc này đạp không màn lên, dưới chân ngưng tụ ra mây mù, đằng vân giá vũ bay ra trên núi sương mù, hướng phía trên trời mây đen bay đi. chú ý long khởi sơn dân chúng mắt thấy một màn này đều là thở dài một hơi. chỉ cần đạo tổ ra tay, cái kia kinh thành liền sẽ không xảy ra chuyện. Khương Trường sinh xuyên qua mây đen tầng, đi vào trên biển mây. Hắn nhìn thấy năm bóng người. Thiên Nhân Phượng, Đường Tông Chủ cũng tại. Cầm đầu là một tên ông lão mặc áo bào đỏ. Hắn gầy như que củi, nhưng thân hình cao lớn, cao khoảng 2 mét. Đang mặt không thay đổi nhìn c h ầ m c h ầ m Khương Trường sinh. Hai người khác đồng dạng khí thế bất phàm. Tất cả đều là động thiên cảnh cao thủ. Huế Bào Lão g i ả càng là nhị động thiên công lực. Hắn khí tức rõ ràng cao hơn bốn người khác, so với Nhân Vương còn cường đại hơn. Khương Trường Sinh nhẹ giọng cười nói, năm vị t h o ạ t nhìn bản lĩnh bất phàm, vì sao tới ta đại cảnh? Thiên Nhân v ư ợ n g hừ lạnh nói, người giết đệ đệ ta, Hà t ấ t giả ngu, nguyên lai là báo thù tới, cái kia không có cách nào. Khương Trường Sinh thở dài nói, hắn không có lấy ra x ả nhật thần cung, cũng không có xuất ra kim lân côn cùng kỳ lân phất trần, cứ như vậy buông tay, lộ ra rất bất đắc dĩ. Huế y t Bào Lão g i ả mở miệng nói, báo thù chẳng qua là thứ nhất, túc hạ độc bá đại cảnh. con muốn chiếm đoạt long mạch đại lục này long mạch đại lục quá lớn túc hạ có thể ăn một miếng không dưới từ bỏ đại cảnh tới thiên hải bản tọa nguyện đến đỡ ngươi nhưng ngươi áp đảo thiên hải võ đạo phía trên lời vừa nói ra bốn người khác kinh ngạc nhìn về phía hắn thiên nhân phượng càng là giận đến toàn thân run rẩy vừa muốn nói chuyện lại bị đường tông chủ lấy tay ngăn cản đường tông chủ đối nàng khẽ lắc đầu ra hiệu nàng an tâm chớ vội khương trường sinh nhìn xem huyết bào lão giả nói không buông bỏ đại cảnh ta nguyện gia nhập thiên hải như thế nào? h u t bào lão già khẽ nói khó mà làm được. muốn gia nhập thiên hải dù sao cũng phải làm r a điểm cống hiến. khương trường sinh bất đắc dĩ lắc đầu, hắn nâng tay phải lên, ngón trỏ ngón giữa khép lại đặt ở trước miệng, vẻ mặt trở nên băng lãnh, phảng phất biến thành người khác. đã như vậy, vậy liền ra tay đi. đừng trong lòng còn có may mắn, các ngươi không trốn khỏi hoặc là giết ta hoặc là đi chết. khương trường sinh âm thanh lạnh lùng nói. Câu Trần Thiên công đại vũ bào bay phất phới, lóng lánh thần quang. Hắn tóc đen phất phới, một c ỗ cực hạn sát ý khóa chặt biển mây bên trên năm vị hải ngoại cường giả. Ngoại trừ huyết bào lão giả bên ngoài, còn lại bốn người động dung. Bọn hắn nhìn không thấu khương trường sinh thực lực, nhưng không hiểu dùng mình. Huyết bào lão giả cười, cười đến vô cùng dữ tợn, nói: "Ngươi rất ngông cuồng, muốn cho bản tọa chết rất nhiều người. Tên của bọn hắn bản tọa đã nhớ không rõ, không biết ngươi có thể để cho bản tọa nhớ bao lâu?" tiếng nói vừa ra, hắn một trưởng vỗ hướng khương trường sinh, c u ồ n cuộn chân khí màu đỏ ngòm như bằng bạc s ư ơ n g mù bao phủ hướng khương trường sinh. Khương trường sinh lưng sau khi ngưng tụ ra cửu tự chân ngôn, chín cái màu vàng kim ánh sáng hình chữ thành một cái màu vàng kim vòng sáng. Sau lưng hắn xoay tròn, hình thành một đạo vòng phòng hộ ngăn cản xương máu. lên đi, chư vị không cần lưu thủ. đường tông chủ trầm giọng quát, hắn đem trên lưng mộc đàn gỡ xuống, bay tới càng cao bầu trời, một tay nắm đàn. một tay kích thích dây đàn, đếm không hết chân khí lưỡi dao bay lượn mà ra, mưa sa tầm tã c h u tán xương máu. Nện ở khương trường sinh vòng bảo hộ lên. Một vị hình thể cường tráng động thiên cảnh cao thủ chống d ỗ n g xuất hiện sau lưng khương trường sinh, một quyền đánh ra, hắn nắm đấm lại biến thành kim hồng sắc, lượn lờ lấy nóng b ỏ n g khí, cong biển mây đánh sơ s á c khôi ngô cao thủ bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được. Thiên nhân phượng xuất hiện tại khương trường sinh bên trái, hai tay vận công. thiên địa hình ảnh ngưng tụ tại sau lưng một mảnh như hải thị thận lâu lớn đại thiên địa huyễn tượng xuất hiện ở sau lưng nàng sông núi phía trên đếm không hết đỏ diên xoay quanh như tiên cảnh những người khác thấy công kích không có hiệu quả rồn d ậ p ngưng tụ ra thiên địa hình ảnh đem khương trường sinh bao vây đối diện lấy khương trường sinh huyết bào lão giả sau lưng đồng dạng ngưng tụ ra thiên địa hình ảnh hắn thiên địa chính là núi t h y biển máu như nhân gian luyện ngục cùng những người khác thiên địa nếu khác biệt tại cái kia núi thây biển máu bên trong m ơ hồ có quỷ quái thân ảnh tại xuyên qua khiến cho người tê cả da đầu nương theo lấy phía dưới biển mây bị đánh tan toàn thành người đều mắt thấy một màn này năm đại động thiên cảnh cao thủ bao vây đạo tổ từng cái sau lưng hiển hiện lấy giống như thần d ấ u vết thiên địa huyễn tưởng chấn động không gì sánh nổi toàn bộ bầu trời bị năm mảnh khác biệt thiên địa hình ảnh bao trùm phía trên là đường tông chủ bốn phía là bốn vị k h á c động thiên cảnh cao thủ bị bao bọc vây quanh khương trường sinh lộ ra nhỏ bé như vậy Thuận Thiên Hoàng Đế chừng to mắt, thân thể khống chế không nổi phát run. Hắn phát hiện mình đánh giá thấp kẻ địch. Không chỉ là hắn, Nhân Vương, Trương Anh, Tống Ly, Ngọc Nhiên g Giật, Trần Lễ, Thanh Nhi các loại vô luận võ công cao bao nhiêu, đều bị một màn này hù đến. n ă m Đại Động Thiên cảnh cao thủ khí thế nhường cả tòa kinh thành rung động, khó mà nói hình dáng cảm giác áp bách lệnh bách tính có l o ạ i nghẹt thở cảm giác. Giờ khắc này tất cả mọi người quên đạo tổ cường đại c ữ ỡ n nào, quên đi cái kia chút rung động thế nhân chiến tích. chỉ vì năm đại động thiên mà rung động kiếm thần bạch kỳ đứng tại bên vách núi ngốc ngốc nhìn một màn này liền như là phàm linh đang ngước nhìn tiên thần vĩ ngạn huyết bào lão g i ả mặt không thay đổi nhìn trầm c h ầ m khương trường sinh nói tại bản tọa bình sinh chứng kiến hết thảy bên trong còn không có người có thể có đại ngộ như thế đạo tổ ngươi hôm nay dù chết nhưng cũng tính vinh quang bốn người khác đồng dạng ở trong lòng cảm khái bọn hắn cũng bị lẫn nhau khí thế hù đến đội hình như vậy người nào đụng người nào chết, cho nên nhìn thấy đạo tổ mặt không đổi sắc, trong lòng bọn họ bay lên một cổ kính ý bao quát thiên n h â n phượng ở bên trong. Vì một phương vương triều có thể làm đến mức độ như thế, trách không được đại cảnh dùng tín nghĩa lập quốc. Bọn hắn đều coi là đạo tổ là vì thủ hộ đồ đệ giang sơn mà không phải mưu lợi. Bọn hắn khâm phục cường giả như vậy, nhưng xung đột lợi ích không thể không chiến. Khương Trường Sinh vẻ mặt lạnh lùng như là cuối xem chúng sinh thần tiên, hắn lạnh giọng nói: "Chư vị." các ngươi đang tranh thủ nhiều hô hút mấy cái đại cảnh không khí sao? muốn chết năm người đều là chấn độ huyết bào lão giả lúc này huy trưởng bốn người khác cũng giống như thế năm phương thiên địa hình ảnh thu nhập trong cơ thể của bọn họ hóa thành lực lượng kinh khủng dùng lòng bàn tay của bọn hắn đánh ra khương trường sinh cũng giống như thế sau lưng cửu tự chân ngôn thu nhập trong cơ thể hắn đi theo huy trưởng đánh ra oanh cường quang t ó é hiện sáu cỗ lực lượng kinh khủng tấn công ánh chớp lấp lánh huyết phong quét ngang thiên địa tất cả mọi người bị sáng rõ nhao mắt lại càn khôn cảnh kiếm thần miễn cưỡng thấy vật hắn t r ừ n g to mắt mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được chỉ thấy vô tận l ô đình bỗng nhiên bùng nổ bao phủ bầu trời chiến trường làm tất cả mọi người mất đi thính giác vô phát thấy vật lúc đầy trời l ô đình xen lẫn tại năm tôn động thiên cảnh cao thủ trên thân oanh đến thân thể bọn họ run rẩy căn bản không kịp đào thoát trong vòng phương viên trăm dặm bầu trời bị đáng sợ lôi b ạ o bao trùm một hơi ở giữa n ă m tôn động thiên cường giả ít nhất gặp một trăm đạo lôi điện oanh kích. Mấy tức về sau, cường quang thối lui, thiên địa khôi phục màu sắc. Tất cả mọi người tầm mắt bắt đầu khôi phục, nhưng vẫn cảm giác có hù tai. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, đám võ giả tất cả đều nghẹn họng nhìn c h â n chối. Đạo tổ đè vào đầy trời lôi điện phía dưới, đạo bào nóng l á n h thần quang là như vậy sáng chói lóa mắt. Mà cái kia năm vị động thiên cao thủ toàn thân t r á i đen, run rẩy không ngừng, lôi điện còn ở trên v ò trời xen lẫn. rõ ràng không có lôi vân cổ quái mà hùng vĩ thiên địa yên tĩnh huyết bào lão g i ả run rọng nói đây là gì tuyệt học khương trường sinh mặt không chút thay đổi nói cửu thần đấu truyền công nhưng thật ra là thiên tâm lôi pháp tại cửu tự chân ngôn ra trì hạ phóng thích thiên tâm lôi pháp chính là tu tiên tuyệt học hắn trước kia còn dùng một chiêu này vì khương tiền tôi thể thậm chí cải tiến một bộ tương tự võ học đặt ở long khởi quan bên trong một mực dùng trần gia khí chỉ có chút ngắn hôm nay khó được chàng diện lớn như vậy không được thật tốt hiển thánh bắt tù binh càng nhiều hương hòa giá trị huyết bào lão giả toàn thân run rẩy năm v ị động thiên cảnh cường giả bắt đầu hạ xuống ngoại trừ huyết bào lão giả bên ngoài còn lại bốn người đã chết bất đắc kỳ tử bọn hắn đều mở to con mắt trong mắt tràn đầy tuyệt vọng hoảng sợ tại huyết bào lão giả hoảng sợ dưới con mắt khương trường sinh đem tay phải hai ngón chỉ hướng hắn hắn chật vật há mùng ta sai tha hưu chán của hắn bị xuyên thủng chặt đất sinh cơ khương trường sinh từ bên hông giật xuống một đầu từ lăng chính là thuốc thần lăng tiện tay lắc một cái thuốc thần lăng cấp tốc rũi dài đem năm tôn động thiên cảnh thi thể chói tại cùng một chỗ hắn đem thuốc thần lăng một mặt đeo ở hông sau đó lấy ra xạ nhật thần cung hắn trực tiếp thi triển thiên địa vô cực nhãn nhắm chuẩn đông hải vương triều bờ biển tại toàn thành người nhìn soi m ó i đạo tổ đứng ở không trung tại đầy trời lôi điện bên trong kéo ra một thanh đại cung mà thắt lưng của hắn bên trên buộc lên một cây tử lăng, tử lăng một chỗ khác c u ố n lấy năm bộ thi thể. bọn hắn không thể nào hiểu được tử lăng vì sao có thể d ỗ i dài, không thể nào hiểu được cái kia nắm đại cung vì sao xuất hiện. Trương Anh cũng là lý giải, hải ngoại đã sớm lưu hành bên trong tàng không gian giới chỉ bảo vật, nhưng hắn không có thể hiểu được năm tôn động thiên cảnh cao thủ liền chết như vậy. Hắn biết đạo tổ rất mạnh, nhưng này, quá mẹ nó khoa trương A. Lão tử không phải đang nằm mơ chứ? Trương Anh trực tiếp cho mình một bạt tai, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng. Hắn lúc này hưng phấn lên, kích động ngưỡng vọng Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nhắm chuẩn kẻ địch, kéo ra dây cung. Giờ khắc này hắn d á n g người thật sâu, khắc sâu vào trong lòng của tất cả mọi người, rung động vô song, khắc cốt minh tâm. Bọn hắn đời này cũng sẽ không quên một màn này. Dưới con mắt mọi người, Khương Trường Sinh tay phải bung ra, oanh một tiếng. Cường quang lấp lánh, mặc dù không đến mức như lúc trước nhường thiên địa thất sắc. nhưng vẫn như cũ bá khí mà hùng vĩ đạo tổ vậy mà bắn ra một đạo ít nhất trăm t r ợ n g to to lớn chùm sáng trong nháy mắt tan biến ở giữa thiên địa không ít bách tính nghĩ đến nhân đức năm ở giữa đạo tổ vì ăn mừng năm mới chỗ thả cường quang nguyên lai đó không phải là phá hoa là mũi tên chân khí biến thành mũi tên khương trường sinh hít mắt mắt nhìn đi yên lặng đến ngược ba giây về sau thiên địa phần cuối truyền đến một đạo nổ rung trời tất cả mọi người không rõ hắn vì sao muốn bắn một tiễn đến từ thiên nam hải tông tống ly tựa hồ nghĩ đến mặt lộ vẻ hoảng sợ vẻ không thể tin được hắn toàn thân run rẩy lẩm bẩm nói chẳng lẽ điều đó không có khả năng không có khả năng a chương 145, đại nghệ chu thế tiễn pháp để nhất thiên hạ vũ lực không trường sinh một tiễn đem đông hải vương triều duyên hải hai tông nơi đóng quân oanh diệt thành vịnh biển dừng lại võ g i ả đều diệt chi mặc dù không coi là diệt tông nhưng ít ra nhường thiên nam hải tông là tông tổn thất nặng nề nguyên khí tổn thương nặng nề sau này không có khả năng lại quay đầu trở lại. hắn mặc dù mong muốn sinh tồn ban thưởng, nhưng muốn khống chế tại trong phạm vi khống chế, như loại này kết thủ liền nên nhất k í c h giết chết. để tránh thế nào ngày ám toán đến bên cạnh hắn người, húng hồ chỉ cần hắn một m ự c không hiển lộ toàn bộ thực lực, thường cách một đoạn thời gian liền sẽ có người cảm giác mình có thể làm. trên thực tế, hắn lực uy hiếp đã đầy đủ mạnh mẽ, sống hơn 100 năm, rất bỏ những cái kia đại nạn đem đến, muốn chết người, hắn gặp phải đại chiến một đôi tay liền có thể đến được. tựa như thiên hải đại nhất thế lực hương hỏa giá trị liền từng hàng qua ba vạn cho dù là tuyệt đối bá chủ địa vị cũng sẽ tao ngộ khiêu chiến cùng tập kích cho nên hắn căn bản không cần lo lắng biểu hiện được quá ác từ đó không người nào dám tới khiêu chiến dù sao bản thân hắn cũng là bảo lưu lại thực lực cho đến tận hôm nay còn không có người khiến hắn toàn lực mà chiến hắn hy vọng sau này cũng sẽ không có một khi gặp được nói rõ hắn không có dấu ở không phù hợp hắn cách sinh tồn khương trường sinh quay người bay về phía hoàng cung, đem năm cỗ động thiên cảnh thi thể ném trong cung về sau. hắn cấp tốc trở lại long khởi sơn bên trong, thuận tay đem xạ nhật thần cung thu nhập cự linh giới bên trong. Sau khi hạ xuống, bạch kỳ kiếm thần lập tức lại gần. bạch kỳ liếu d i u nói không ngừng, hết sức kích động. kiếm thần nhìn về phía hắn, tầm mắt cũng tràn ngập kính sợ. khương trường sinh lắc đầu nói, thật tốt tu hành, về sau ngươi cũng có thể làm được. dứt lời, hắn không để ý bạch kỳ dây dưa, đi vào phòng ốc bên trong. hắn bắt đầu chờ đợi sinh tồn ban thưởng bạch kỳ thì tìm tới kiếm thần nhưng kiếm thần truyền lại từ mình kiếm đạo kiếm thần đang có ý đó trận chiến này khiến cho hắn hơi có cảm ngộ thông qua truyền thụ kiếm đạo quá trình hắn cũng có thể trải vút của mình kiếm đạo tìm cái kia hư vô mở m ị ệ đột phá thời cơ cùng lúc đó toàn bộ kinh thành ở vào não động bên trong tất cả mọi người hết sức phấn chấn trương anh ngọc nghiên giật vui mừng chính mình sớm kết giao đạo tổ tống ly hưng phấn phán đoán của mình là đúng may mắn hắn kịp thời đầu nhập vào đại cảnh kích động nhất chính là thuận thiên hoàng đế so với lần trước cùng nhân vương cuộc chiến lần này đạo tổ biểu hiện càng thêm rung động tại thuận thiên hoàng đế trong lòng đạo tổ đã là vô địch biểu tượng giống như này vô địch lão tổ tọa chấn đại cảnh há có thể không thống nhất thiên hạ sau đó hắn muốn làm chính là làm gì chắc đó không thể xuất sai lầm dẫn đến giang sơn xã tắc gia nhiều loạn lớn thuận thiên bốn năm huyết nguyệt lão tổ thiên nhân phượng đường cầu vòng 1 vương biết t r ị n Lục vượng đột kích muốn hợp lại c h u sát ngươi, ngươi tại bọn hắn vây công hạ thành công sinh tồn, vượt qua một trận sát h ọ a thu hoạch được sinh tồn ban thưởng tu tiên tuyệt học đại nghệ chu thế tiến pháp thuận thiên bốn năm thiên nam hải tông lạc tông muốn hợp lại trợ đông hải vương triều bao phủ đại cảnh ngươi kịp thời ra tay hủy diệt hai tông tinh nhuệ vượt qua nhất kiếp thu hoạch được sinh tồn ban thưởng pháp bảo kim lân ngọc diệp x 3 liên tục hai đạo nhắc nhở xuất hiện tại khương trường sinh trước mắt khiến cho hắn ưa thích lông mày. Kim lân ngọc diệp số lượng đi đến chín mảnh càng nhiều càng tốt. Đại nghệ chu thế tiễn pháp ngược lại để hắn kinh hỉ. Hắn tiễn thuật thuần túy là dựa vào thiên địa vô cực nhãn cùng x ạ nhật thần cung trước đó đều là cảnh giới cao đánh thấp cảnh giới, hàng chiều đả kích không có kỹ thuật hàm lượng. Bây giờ nhiều một bộ tiễn pháp, tất nhiên có thể làm cho xà nhật thần cung phát huy ra mạnh hơn uy năng. Tu tiên giả thực lực xưa nay không ngừng là xem thực lực bản thân, còn khán pháp bảo, cho nên khương trường sinh chân thực chiến lược tuyệt không phải hương hỏa giá trị đơn giản như vậy. không chỉ là tu tiên giả những cái kia võ đạo cường thịnh đại lục cũng là như thế tựa như mộ linh lạc nói tới lâm hạo thiên đến thần binh vượt cảnh giới giết địch khương trường sinh bắt đầu truyền thừa đại nghệ chu thế tiến pháp khổng lồ trí nhớ tràn vào trong óc của hắn nhường ý thức của hắn lâm vào một loại trạng thái huyền diệu thật lâu khương trường sinh mở mắt mặt lộ vẻ kinh diễm chi sắc không h ổ là năm tôn động thiên cường giả mang tới sinh tồn ban thưởng x á c t h ự c bá đạo đại nghệ chu thế tiến pháp đã ẩn chứa p h á p t ắ c ảo diệu có thể nhảy vọt không gian, thời gian, tuyệt không tầm thường bắn tên đơn giản như vậy. theo truyền thừa trí nhớ đến xem, hắn chưa hẳn có thể hoàn toàn nắm giữ đại nghệ chu thế tiễn pháp, vẫn phải đi đến mạnh hơn cảnh giới. dĩ nhiên, mặc dù chẳng qua là nắm giữ đ ằ n g trước mấy thước cũng đầy đủ, thoải mái sinh tồn ban t h ư ở n g không chỉ là do cảnh giới định, còn do khốn cảnh đối t ự thân uy hiếp mà định ra. nếu như khương trường sinh không phản kháng, năm tôn động thiên cường giả vẫn có thể đánh chết hắn. đại nghệ chu thế tiễn pháp đã siêu việt hắn trước mắt cảnh giới. đầy đủ hắn hưởng thụ một khoảng thời gian rất dài, thậm chí có thể một m ự c trở thành hắn mạnh nhất chiêu số một trong. Khương Trường Sinh trước truyền thừa kỳ tâm pháp, b ự c này đặc thù tiến pháp không chỉ là thuần túy xả thuật, liền vận công pháp môn đều đặc thù, cần thời gian đi tu hành. Đạo tổ chu diệt năm đại động thiên cảnh cường giả tin tức cấp tốc đ i ê n truyền đại cảnh hướng khắp thiên hạ truyền đi. Trương Anh cũng dùng vạn lý điêu đem việc này truyền về thiên hải. Trận chiến này tuyệt đối có thể chấn nhiếp đến hải ngoại thế lực, một đoạn thời gian rất dài bên trong. đoán c h ừ n g đều không người nào dám tới khiêu chiến đạo tổ hoặc là nguy hại ti châu. Khương Trường sinh ban ngày luyện công, ban đêm đi tới đại cảnh bờ biển đối hải dương luyện tiễn. Hắn muốn yên lặng mạnh lên. r à n g này nếu là xuất hiện tam động thiên cường giả, đối phương có lẽ sẽ cảm giác mình có hy vọng chơi chết hắn. Trên thực tế dựa theo hương hỏa giá trị suy tính, hắn đã siêu việt tam động thiên, lại thêm một thân pháp bảo cùng tu tiên tuyệt học, hắn không dám tưởng tượng chính mình mạnh bao nhiêu. Dù vậy hắn cũng không thể tự phụ. nhất định phải nghiêm túc đối đãi mỗi một vị đối thủ sớm suy tính khả năng xuất hiện kẻ địch chỉ đánh có nắm chắc trận thoáng chớp mắt thời gian nửa năm đi qua trong kinh thành phát sinh một hiện đại sự nhân vương qua đời thuận thiên hoàng đế hậu táng nhân vương chiếu cáo thiên hạ tịnh phong hắn vì thiên tử chi sư không trường sinh đứng tại bên vách núi yên lặng nhìn một màn này đã từng hắn cầm nhân vương làm địch giả tưởng c h ứ từng nghĩ đến nhân vương vậy mà dùng phương thức như vậy kết thúc t r u y ề n đến nhân vương công lực thuận thiên hoàng đế chân khí vô cùng cường đại bình thường c à n khôn cảnh đều khó mà so nhưng còn so ra kém động thiên cảnh nhân vương truyền công chắc chắn có bộ phận công lực sói mòn mà lại thuận thiên hoàng đế thân thể cũng không thể coi là mạnh mẽ cũng không biết nhân vương là như thế nào truyền công lại còn thành công không trường sinh nhìn trầm c h ầ m thuận thiên hoàng đế quan sát phát hiện trên người hắn có hai cỗ không giống bình thường khí vận lượn lờ quanh thân không có lẫn nhau chống cự ngược lại có thái cực tương hợp ảo diệu tại hai cỗ khí vận giúp đỡ lẫn nhau, trợ giúp hắn có thể chấn áp trong cơ thể sụp sôi chân khí. khí vận chi phát cũng là hết sức tinh diệu, khương trường sinh trong lòng cảm khái, nhưng hắn cũng không có đối khí vận cảm thấy hứng thú. hắn chỉ tin tưởng mình thực lực, không muốn ỷ lại khí vận. Tựa như vận chiều, khí vận dẫn đến võ đạo phồn thịnh, thật đáng giận vận nếu là chặt đất thiên hạ võ đạo chắc chắn sụp đổ. Như thế suy đoán những cái kia dựa vào khí vận mạnh lên võ giả, một khi mất đi khí vận. rất khó lại tiến bộ thậm chí khả năng khí huyết hỗn loạn tẩu hỏa nhập ma. Sam trong chốc lát Khương Trường Sinh quay người hồi trở lại đến sân vườn bên trong Bạch Kỳ đang cùng Hoàng Thiên Hắc Thiên luận bàn một trào một con mèo đập cho chúng nó kêu to không ngừng kiếm thần đoán chừng nghe được phiền cũng không có đợi tại trong đình viện Khương Trường Sinh không có ngăn cản chúng nó mà l à ngồi tại địa linh thụ bắt đầu tĩnh t ọ a luyện công trong nửa năm hắn đã trải qua sơ bộ nắm giữ đại nghệ chu thế tiến p h á p ba thức đầu thực lực đại c h ớ n g chỉ là không có cơ sẽ thử thử hắn nghĩ tới mộ linh lạc sắp tham gia thánh phủ thi đấu có lẽ có cơ hội thi triển có thể thành công hay không khác nói đến lúc đó có khả năng sớm thử một chút đại lục phía tây duyên hải một gian khách sạn bên trong khương la tà tôn đang ở uống rượu nghe nói sát v á c h bàn võ giả nghị luận trong lòng hai người chấn kinh ngũ đại siêu việt càn khôn cảnh cường giả đó là cái gì cảnh giới không rõ ràng a lúc trước nghe nói càn khôn cảnh ta đã đủ ngoài ý muốn, không nghĩ tới còn có cảnh giới càng cao hơn. đạo tổ mạnh mẽ thật sự là không thể tưởng tượng. hắn đến cùng sống bao lâu? nghe nói hắn mới hơn một trăm tuổi, không có khả năng hơn một trăm tuổi võ giả có thể đi đến kim thân cảnh đã là ngút trời kỳ tài, trừ phi hắn là tiên nhân chuyển thế. nghe những võ giả khác thảo luận, t à tôn cảm khái nói, may mắn vi sư lúc trước không có đi đại cảnh hút người công lực bằng không. khương la chính là khương gia hoàng thất tử đệ, cảm thụ càng thêm sâu. hắn cảm khái nói lão nhân gia ông ta xác thực mạnh mẽ có thể được hắn thủ hộ đại cảnh thật sự là được trời xanh chiếu cố đây cũng là người trong thiên hạ cảm khái đạo tổ chẳng qua là cảnh thái tông sư phụ lại bảo vệ đại cảnh nhiều năm như vậy nếu là đạo tổ lợi dụng đại cảnh bóc lột bách tính võ đạo vì chính mình mưu lợi người trong thiên hạ còn có thể hiểu được nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói đạo tổ có cụ thể nhu cầu liền long khởi quan cũng không có m ạ n h cớ nào như thế vô tư đạo tổ bị đại cảnh bách tính phụng như tiên thần nghe nói dân gian bách tính trong nhà còn nhiều đạo tổ tượng thần vì đó tháp hương cung phụng tại dân chúng xem ra chỉ có dạng này mới có thể có đến đạo tổ chúc phúc tà tôn nói theo nhiều đời hoàng đế thay đổi đạo tổ đoán chừng cũng đợi không được quá lâu hắn không cầu khí vận không cầu võ đạo tài nguyên không cầu địa vị duy nhất quan tâm tình cảm cũng không có khả năng tiếp tục kéo dài đãi hắn không có quyến luyến chắc chắn đi tới hải ngoại tìm kiếm càng cao võ đạo đối với điểm này Khương La không có phản đối, xác thực như thế. Bất luận nhìn thế nào, Long mạch Đại Lục đã vô phát thỏa mãn đạo tổ. Bọn hắn đi qua Thiên Hải, biết được phụ cận Đại Lục tình huống phát triển, có lẽ Long mạch Đại Lục cũng không phải là kém cỏi nhất, nhưng cũng không phải tốt nhất. Nghe nói tại chân trời góc biển vẫn tồn tại khó có thể tưởng tượng võ đạo thánh địa. Võ giả một khi gặp được bình cảnh, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp đột phá, đạo tổ mạnh hơn, không sớm thì muộn cũng gặp được loại tình huống này, dĩ nhiên. bọn hắn tạm thời không cách nào tưởng tượng là cảnh giới nào có thể để đạo tổ không thể làm gì. Tà tôn đặt chén rượu xuống nói tối nay liền rời đi đi hiển thánh động thiên đã rời đi chúng ta có thể đi hải ngoại đuổi giết bọn hắn thuận tiện mạnh lên khương la gật đầu tầm mắt sáng rực nói ta cũng không thể bị cửu đệ hất ra ta phải lần nữa siêu việt hắn t à tôn tự tin nói dùng vi sư công pháp hai người chúng ta nhất định có thể áp đảo hải dương võ đạo phía trên cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta cũng có thể khiêu chiến một thoáng đạo tổ mạnh mẽ thử một chút vì này đệ nhất thiên hạ vũ lực khương la lộ ra phấn khởi nụ cười hắn là sùng bái khương trường sinh nhưng cũng muốn so tài thiên hạ võ giả ai không muốn làm đệ nhất chẳng qua là không biết muốn chờ bao nhiêu năm hắn có thể siêu việt càn khôn cảnh đúng lúc này trong khách sạn đi vào một người cái này nhân thân khoác áo tơi hắn gỡ xuống mũ tơi lộ ra tràn đầy sợi râu tang thương khuôn mặt trong miệng hắn ngậm một cọng cỏ Quét nhìn trong khách sạn tất cả mọi người, tầm mắt đặt ở t à Tôn trên thân. Hắn cất bước đi tới, ngồi tại t à Tôn đối diện, một chân dẫm lên ghế, c ả lơ p h ấ t phơ mà hỏi: Ngươi chính là t à Tôn? Chương 146, s á n g tạo kiếm đạo thần tiến thiên hàng. t à Tôn một bên cho rót rượu, vừa nói: Các hạ là người nào? Áo tơ nam tử nhếch miệng cười nói: Nghe nói ngươi tự chế một bộ khó lường công pháp, chúng ta đảo chủ đối ngươi cảm thấy rất hứng thú, có nguyện theo ta đi? Tất nhiên sẽ không bạc đại ngươi. Khương La đặt chén rượu xuống, ánh mắt băng lãnh. t à Tôn cười hỏi, dám hỏi các ngươi là gì đảo? Áo Tơi Nam Tử nói, Huyền Không Đảo, dừng chân Hải Dương bốn nghìn năm, đảo bên trong cũng không chỉ một vị động thiên cảnh cường giả, võ học của chúng ta nội tình hùng hậu, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập Huyền Không Đảo, kính dân công pháp của ngươi, ngươi đ ã i ngộ sẽ không kém, chúng ta cũng sẽ giúp ngươi hấp thu công lực, giúp ngươi sớm ngày thành tự động thiên chi cảnh. t à Tôn để bầu rượu xuống, bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, nói. ta không có cự tuyệt chỗ trống, đúng không? áo tơ nam tử cười nói, tốt nhất đừng cự tuyệt. khương la thầm nghĩ không ổn, huyền không đảo nghe liền rất mạnh, lại đặt chân ở hải dương, bọn hắn đây là chọc phiền t o á lớn. hắn không có nói với tà tôn gia hiển thánh động thiên bị hủy diệt chân tướng, một là đáp ứng khương trường sinh, hai là muốn mượn cơ hội cùng nhau rời đi đại lục, hấp thu hải dương võ giả công lực, mà không phải suy yếu đại lục võ giả thực lực. nhưng hôm nay còn chưa ra biển, liền bị hải dương thế lực lớn để mắt tới. Tà tôn nhìn về phía Khương La, cười hỏi: Đồ nhi, chuẩn bị xong chưa? Khương La cười lạnh nói: Cần gì chuẩn bị? Oanh một tiếng, chân khí bùng nổ, đem chọn khách sạn tách ra, bụi đất tung bay, một trận đại chiến như vậy bùng nổ. Đêm khuya, trong mộng cảnh, Khương Trường sinh cùng Mộ Linh lạc ngồi ở bên hồ. Ngày mai Mộ Linh lạc liền muốn tham dự Thánh phủ thi đấu, nàng sẽ cùng cùng một mạch đệ tử cùng nhau tham gia. Tăng thêm ta, sư phụ ta này nhất mạch có bốn tên đệ tử tham gia. trong đó hai vị là kim thân cảnh chuyến này hẳn là hết sức an toàn mộ linh lạc nói khẽ nàng bắt đầu giới thiệu lần này thánh phủ thi đấu quy mô nghe nói có một vạn tiên đệ tử tham gia yếu nhất cũng có thần tâm cảnh công lực mạnh nhất đệ tử thậm chí có càn khôn cảnh công lực đội hình như vậy nghe được khương trường sinh trong lòng cảm khái này thánh phủ thật là mạnh dựa theo mộ linh lạc nói thánh phủ còn mạnh hơn thần cổ đại lục nó chẳng qua là tọa lạc ở thần cổ đại lục cũng không chịu thần cổ đại lục khí vận hoàng triều chỗ thao túng phụ cận đại lục cũng sẽ có rất nhiều thiên tài đến đây bái nhập thánh phủ thánh phủ thi đấu hạn chế tại động thiên cảnh phía dưới vẫn là tự nguyện báo danh cho nên này cũng không thể đại biểu thánh phủ toàn bộ lực lượng trận đầu sát hạch đi săn yêu ma kéo dài một tháng thời gian các trưởng lão sẽ chọn rút ra biểu hiện ưu dị nhất 100 người tiến vào trận tiếp theo tỷ thí thật không biết các trưởng lão như thế nào biết được biểu hiện của chúng ta ta hỏi sư tỷ sư phụ cũng không chịu nói để cho ta biểu hiện tốt một chút liền tốt mộ linh lạc bất đắc dĩ nói khương trường sinh cười nói có lẽ các trưởng lão có một loại nào đó bảo vật có thể giám thị đến trận đầu sát hạch sư phụ ngươi sở dĩ không nói là sợ ngươi không được tự nhiên ngược lại ảnh hưởng biểu hiện mộ linh lạc cảm thấy có lý đối với sắp đến thánh phủ thi đấu nàng rất là chờ mong nàng bắt đầu nói từ bản thân nghe nói đến những thiên tài kia khương trường sinh cũng nghiêm túc nghe hiểu rõ vô cùng xa xôi một mảnh khác võ đạo thiên địa Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh bắt đầu luyện công trong đ ỉ n h viện. Bạch Kỳ ngậm một thanh kiếm gỗ đang luyện kiếm. Một đầu yêu lang đưa một thanh kiếm, rất buồn cười nhưng không thể không thừa nhận cái tên này kiếm chiêu hết sức c h u i chảy, thậm chí có lại khác mỹ cảm. Thấy bên cạnh nằm sắp Hoàng Thiên, Hắc Thiên mắt mèo t r ừ n g lớn nhất kinh nhất sợ. Kiếm thần một bên quét rác, một bên trong lòng lẩm bẩm: tên chó chết này lại còn là kiếm đạo thiên tài, không hợp lý à? Nó mẹ cũng không phải người. Kiếm thần còn chưa bao giờ thấy qua s ự kiếm yêu thú. Hắn nhận biết bị bạch kỳ đánh vỡ, đồng thời sinh ra một loại quỷ dị chờ mong. Hắn cảm giác mình tại sáng tạo một loại mới lạ kiếm đạo. Một mực đến giữa trưa, Khương Trường Sinh đứng tại địa linh thụ trên nhánh cây. Hắn thúc d ụ c động thiên địa vô cực nhãn nhìn lại. Sớm có kinh nghiệm, hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên tầm mắt. Một lát sau, hắn liền nhìn thấy thần cổ đại lục. Thần cổ đại lục quả nhiên là bao la vô biên, núi cao liền tông đ ộ i tuy khẩu không nhỏ, thần còn có chung. đường nuốt nguyên cái lan loại bát môn có tỵ người lúc yêu cầm vỗ cánh bay lượn hắn cũng nhìn thấy thành trì mỗi một tòa thành trì vùng trời đều nóng lánh hào quang nhàn nhạt, nhạt đó là khí vận hùng hậu sinh ra dị tượng hắn không có dừng lại thêm khóa chặt mộ linh lạc luân hồi ấn ký cấp tốc tìm tới mộ linh lạc một mảnh vô biên vô tận trong núi sâu mộ linh lạc cùng ba tên thánh phủ đệ tử đứng tại trên vách núi cách đó không xa đứng thẳng một tòa cổ s ư cửa đá đoán trường liền là thánh phủ truyền t ố n g trận bên trong phương viên 10 i d ặ m có thể nhìn thấy đệ tử khác thân ảnh nhân số không ít mẫu linh lạc bốn người không có lập tức tiến lên tựa hồ tại chờ cái gì một bộ áo trắng m ộ linh lạc đứng ở một bên ngắm nhìn phương xa không biết đang suy nghĩ gì trên trán nàng mang theo dây xích câu trang sức lộ ra làn da càng thêm trắng nõn tóc dài b à n thành búi tóc một mảnh như là màu đen như thác nước tóc dài theo búi tóc rối tung tại phía sau lưng nàng xem ra là đẹp như vậy bên cạnh hai tên nữ đệ tử cùng với nàng so lộ ra ảm đạm phai mờ tên kia nam đệ tử đi đến nàng bên cạnh cười nói mộ sư muội không cần phải lo lắng chờ ta yến vân thước dò xét xong tình huống chung quanh chúng ta lại hành động sẽ không dễ dàng mạo hiểm hắn thân mặc áo lam khuôn mặt anh tuấn dáng người thẳng tắp khí chất phong độ nhẹ nhàng hắn nhìn về phía mộ linh lạc ánh mắt tràn ngập vẻ tán thưởng hắn tên là nam cung địch chính là mộ linh lạc sư huynh võ công đi đến kim thân cảnh Mộ Linh Lạc không có nhìn về phía hắn, bình tĩnh nói: Ta không lo no lắng, ta thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Nam Cung Địch buồn cười, cười nói: Cũng thế, Mộ s ư Mội Thiên Tư xuất chúng như thế, như thế nào e sợ chiến? Hai gã khác nữ đệ tử đi tới, bốn người bắt đầu thảo luận yêu ma rừng núi tình báo. Khương Trường Sinh theo dõi một màn này, hắn nghe không được thanh âm, bất quá t h o ạ n nhìn Mộ Linh Lạc tạm không có nguy hiểm. Đến mức Nam Cung Địch thái độ đối với Mộ Linh Lạc cũng không có cái gì yêu điệu t h u ộ c nữ. Quân tử hảo cầu, chỉ cần mộ linh lạc có thái độ của mình liền tốt. Trước mắt hai người duy trì khoảng cách nhất định, nam cung địch cách cư xử cũng không có ngả ngớn. Khương Trường Sinh tự nhiên không đáng muốn n h ằ m vào hắn. Khương Trường Sinh tầm mắt bắt đầu tiến lên, rời xa mộ linh lạc. Hắn chuẩn bị tìm một con yêu thú thăm dò sâu cạn, nhìn một chút có thể hay không cự ly xa thành công đánh giết. Luyện tập là cần thiết, dạng này mới có nắm bắt. Rất nhanh, Khương Trường Sinh tìm tới một đầu cường đại yêu thú. Đây là một đầu giống như sói to lớn yêu thú. đang cùng một tên nam tử áo vàng chiến đấu. Nam tử mặc áo vàng kia rõ ràng không địch lại, đã thân chịu trọng thương, đang ở h o à n g hốt tránh né. Tiểu tử tính ngươi vận khí tốt, Khương Trường Sinh tự lẩm bẩm, xuất ra xạ nhật thần cung, bắt đầu nhắm chuẩn. đang luyện kiếm bạch kỳ không khỏi g á é mắt, kiếm thần cũng nhìn về phía Khương Trường Sinh. bọn hắn âm thầm hoang mang, đạo tổ lại tại bắn người nào. Lâm Hạo Thiên thất kinh tránh né, đụng vào rừng cây chi, bên trong toàn thân đau nhức. nhưng xúc sinh kia một mực đuổi theo hắn không thả, đáng giận. cái tên này như thế nào mạnh mẽ như thế? Lâm Hạo Thiên trong lòng gầm thét, hắn mới vừa gia nhập thánh phủ thi đấu, liền vô cùng lo lắng tìm kiếm yêu thú chiến đấu, không nghĩ tới gặp được một đầu vô cùng cường đại kim thân cảnh yêu thú. hắn thần binh vừa móc ra liền bị đối phương một ngụm nuốt vào. hắn lúc ấy đều bối rối. yêu lang há mồm liền bộc phát ra hấp lực cường đại, hắn còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Lâm Hạo Thiên ngã xuống đất, cấp tốc lăn vài vòng, vươn mình mà lên. Dừng cây bị to lớn yêu lang gạt mở, bụi đất tung bay. Đầu này yêu lang toàn thân mọc ra bộ lông màu đen, miệng đây bén nhọn răng nanh. Nó trên chán mọc ra một cây bén nhọn sừng thú, như là lưỡi đao. Đối mặt cường địch, Lâm Hạo Thiên trong lòng tuyệt vọng chuyển biến làm p h ẫ n nộ. Hắn hai mắt đỏ bừng, chân khí bùng nổ, bên ngoài thân tiêu tán ra từng tia từng tia nóng bồng khí, dẫn đến Hoàng Y phần Phật cổ động. ta không thể đổ tại đây bên trong ta còn muốn vì gia tộc báo thù lâm hạo thiên trong lòng gào thét hắn nâng lên tay phải chuẩn bị làm ra cuối cùng chống lại đúng lúc này một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống ép tới toàn bộ rừng cây sụp đổ lớn sói đen lớn bị ép tới phủ phục thân thể lâm hạo thiên càng bị ép tới hai chân uốn lượn quỳ trên mặt đất hắn hoảng sợ ngẩng đầu nhìn lại hai mắt trừng lớn mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được chỉ thấy một đạo t r ù g sáng màu vàng ống từ trên trời rán g xuống thằng đứng hạ xuống dùng không thể dương địa chi chấp biển xuôi theo lớn bên trong sói tại khẩu bày tỏ phái một sói đen lớn tiếng gào thét bên trong lâm hạo thiên bị vén bay ra ngoài một đường n h ấ p nhô đâm vào trên cành cây đâm đến hắn ngũ tạng lục phủ đ a n g nhức hắn không lo được thân thể đau đớn rung động nhìn c h ầ m c h ầ m phía trước đây là cái gì gió mạnh điên cuồng khẽ động hắn tóc đen trên mặt hắn da thịt đều đang run rẩy mấy t h ứ c về sau kim quang tiêu tán hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt chỉ thấy to lớn yêu lang đã biến thành một vũng máu thịt vô cùng kinh dị hắn nhớ tới cái gì liền vội vàng đứng lên tiến lên tại t r ồ n g chất máu thịt bên trong hắn lật đến chính mình thần binh đó là một thanh đoàn đao mặt ngoài ấn có màu tím hoa văn cực kỳ bất phàm hắn vội vàng đi ra rời xa yêu lang thi thể hắn đưa mắt nhìn lại mong muốn tìm là ai cứu được hắn nhưng hắn căn bản không gặp được một tên võ giả thân ảnh một lát sau bốn phương tám hướng chạy đến đại lượng đệ tử nguyên lai rất nhiều người gặp được vừa rồi kim quang hết sức tò mò liền mộ l i n h lạc nam cung địch bốn người cũng tới khương trường sinh buông xuống xà nhật thần cung lộ ra nụ cười hài lòng địa linh thụ nhánh cây còn đang lai động vừa rồi mỗi tên kia hắn tính toán một thoáng không đến mười hơi t h ờ i gian liền buông xuống mục đích mà lại đi đến mục đích lúc hắn còn có thể chuyển di một thoáng hạ xuống vị trí tiến tùy tâm động tinh chuẩn bắn chúng lớn sói đen lớn có thể được không hồ là tu tiên tuyệt học quá bá đạo cái này là tiên đạo cùng võ đạo khoảng cách tiên đạo liên quan đến thiên địa chân nghĩa người phàm không thể dùng chính mình nhận biết đi phán đoạn võ đạo cũng là hết t h y có dấu vết mà l ầ n theo dù sao lấy thân thể làm chủ khương trường sinh cất kỹ xạ nhật thần cung sau đó rơi vào trong đỉnh viện bạch kỳ lại gần tò mò hỏi vừa rồi mũi tên kia làm sao biến mất cùng trước đó khác biệt nó chỉ thấy xạ nhật thần cung bắn ra cường quang sau đó liền không có động tĩnh nó còn tưởng rằng khương trường sinh thất bại Khương Trường Sinh nói, tùy tiện thử một chút, lại không có kẻ địch. Hắn nhìn một chút Bạch Kỳ, còn là chính mình nuôi sói đẹp mắt, Bạch Kỳ một thân tuyết trắng lông tóc, so vừa rồi cái kia Hắc Lang Sinh đẹp hơn. Bạch Kỳ cũng không nghi ngờ, điêu lên một kiếm, quay người tiếp tục đi luyện kiếm. Kiếm Thần cũng không có suy nghĩ nhiều, nửa năm trước đại chiến kết thúc, trong thời gian ngắn không có khả năng có người tới xâm chiếm đại cảnh. Khương Trường Sinh thí nghiệm thành công, tâm tình thật tốt, bắt đầu vui sướng tĩnh tọa luyện công. chương 147 c h â n long tự cái gì võ học có thể nhảy vọt xa như vậy khương trường sinh tình cờ rút sạch nhìn một chút mộ linh lạc cũng không có thời khắc nhìn chằm chằm bản thân mộ linh lạc liền cực kỳ hảo vận dễ dàng gặp giữ hóa lành hắn cũng không biết mình vừa rồi mũi tên kia nhường thánh phủ các trưởng lão kinh hoàng này mảnh thí luyện chi địa tại thánh phủ trong khống chế bọn hắn không thể nào hiểu được vừa rồi cái kia kim quang từ đầu tới nhưng bọn hắn nghĩ đến một điểm này kim quang rõ ràng là tới cứu tên kia đệ tử bị trọng thương xem ra tên đệ tử này không đơn giản cứ như vậy lâm hạo thiên trở thành thánh p h ủ các trưởng lão trọng điểm quan tâm đối tượng mấy ngày sau khương trường sinh đang luyện công thanh nhi đến đây bái phòng cáo chỉ có người muốn bái thăm hắn hắn thuận miệng đồng ý rất nhanh người bái phòng đi vào đỉnh viện kiếm thần liếc qua cho mày người đến chính là tặng cho khương trường sinh tụ yêu châu lão tăng hắn mang theo nửa bên mặt nạ thoạt nhìn không nữa kinh sợ như vậy rất có đắc đạo cao tăng phong phạm lão tăng đồng dạng chú ý tới kiếm thần trong lòng đồng dạng giật mình càn khôn cảnh trong lòng hai người đều đang thán phục nhất là kiếm thần hắn bình sinh chỉ thấy đếm rõ số lượng vị càn khôn cảnh từ khi theo đạo tổ về sau càn khôn cảnh không nữa hiếm lạ thậm chí liền cảnh giới cao hơn võ giả đều gặp mấy vị quả nhiên là người thường đi chỗ cao lão tăng thì tại nghĩ long khởi quan cũng không phải là thoạt nhìn yếu như vậy hắn tới đến khương trường sinh trước mặt k h o m n lưng hành lễ nói a di đà phật đạo tổ bần tăng nghĩ thông suốt cùng hắn k h ô tỏa núi sâu không bằng vì đại cảnh lại mở một thánh địa cũng không uổng phí đại cảnh đối bần tăng bảo hộ bần tăng sẽ dâng ra chính mình nắm giữ hết thảy võ học tại t i châu khai tông lập phái khương trường sinh hiểu rõ hắn ý tứ lập tức truyền âm cho thuận thiên hoàng đế sau đó nói ẩn đi hoàng cung trước cổng chính chờ xem ta nhường hoàng đế tự mình gặp ngươi dù sao cũng là càn khôn cảnh cường giả tự nhiên đến ưu đãi lão tăng vội vàng bái tạ. hắn lướt qua nhét chung một chỗ ngủ say hoàng thiên hắc thiên vui mừng rời đi bạch kỳ tò mò hỏi hắn là ai khương trường sinh nhắm mắt nói một tên đến từ hải ngoại càn khôn cảnh thôi bạch kỳ mí mắt kinh hoàng lão tăng một đường đi vào trước hoàng cung phát hiện đã có một tên bạch y vệ chờ đợi hắn hắn âm thầm cảm k h á i đạo tổ tại đại cảnh địa vị thật sự là cao thượng tại bạch y vệ dẫn đầu dưới hắn tới đến trong ngự thư phòng thuận thiên hoàng đế buông xuống bí tịch trong tay nhìn về phía lão tăng nói ngươi tên là gì bần tăng già diệp gặp qua bệ hạ nói một chút lai lịch của ngươi c h ẫ m còn không rõ ràng lắm lai lịch của ngươi ngươi cứ yên tâm dù như thế nào c h ẫ m đều sẽ ủng hộ ngươi nhưng ngươi thẳng thắn điểm c h ẫ m sẽ càng cao hứng thuận thiên hoàng đế nhẹ giọng cười nói 14 tuổi hắn đã có đế hoàng uy nghiêm có lẽ là nhân vương công lực bố trí khiến cho hắn ánh mắt rất có cảm giác áp bách nhất là phối hợp hắn giữa mi tâm dựng thẳng văn bớt gia diệp chi tiết giảng giải thuận thiên hoàng đế nghiêm túc nghe thật lâu thuận thiên hoàng đế cảm khái nói c h ậ m biết được hải dương võ đạo xa cường kiền đại lục không nghĩ tới phân tranh như thế hung hiểm c h ậ m sẽ vì ngươi phê vì ngươi lựa chọn một nhóm tư chất bất phàm võ giả sung làm nhóm đầu tiên đệ tử đến lúc đó lại để cho ti châu võ lâm các phái tiến đến làm khách nhường môn phái của ngươi mở đại khí nổi tiếng thiên hạ liền gọi chân long tự như thế nào t r ầ n long tự gia diệp đôi mắt rủ xuống nói a di đà phật đa ta bệ hạ hao tâm tổn trí tên này tự nhiên có khả năng hai người lại trò chuyện trong chốc lát già diệp rời đi hắn đem tạm thời ở trong kinh thành thuận thiên hoàng đế lộ ra nụ cười lẩm bẩm nói càng k h ô n cảnh trăng sáng treo cao thu nhập một tháng như nước dường núi hoang vắng bên trong mộ linh lạc ngồi tĩnh tọa ở bên cạnh đống lửa hai tên nữ tử ngồi tại nàng hai bên nam cung địch từ nơi không xa đi tới sau lưng hắn còn có đệ tử khác đang thất doanh lâm hạo thiên tại trăm trượng có hơn dưới cây một mình tĩnh tỏa chữa thương. Nam cung địch ngồi tại mộ linh lạc đối diện, thấp giọng nói: Ta hỏi qua, bọn hắn cũng đều là hướng về phía Huyền Long mày yêu vương mà đi, đánh i ế t đầu này yêu vương, tất nhiên có thể thu được các trưởng lão tán thưởng. Bọn hắn đều không muốn bỏ qua, mà lại yêu vương cả người toàn là báo vận. Chỉ có tại mạnh mẽ yêu vật trước mặt mới có thể thể hiện ra vượt qua người ta một bậc t h ự c lực. Thiên tư càng mạnh, khiêu chiến yêu vật càng mạnh. Nhiều người như vậy, vậy cũng không dễ làm a. Không có cách. phạm vi ngàn dặm bên trong liền một đầu yêu vương hai tên nữ đệ tử thở dài nói nhưng phạm nhập thánh vũ người đều là thiên tài dám báo danh tham gia thánh vũ thi đấu tự nhiên đều nghĩ đoạt được thành tích tốt nam cung địch nhìn về phía mộ linh lạc hỏi mộ sư muội người thấy thế nào sư phụ có thể là để cho chúng ta chiếu cố thật tốt n g ư ơ i nếu là hỗn chiến rất nguy hiểm chúng ta cũng có thể lên phía bắc tìm mặt khác yêu vương hai tên nữ đệ tử cũng nhìn về phía mộ linh lạc các nàng thật không có cảm thấy không ổn các nàng cũng bị nhắc nhở qua m ộ linh lạc thiên tư làm các nàng thật lòng khâm phục m ộ linh lạc hàng năm bế quan đối xử mọi người hiền lành đối với dạng này sư muội các nàng ấn tượng cũng rất tốt m ộ linh lạc mở mắt nói đi nhìn một cái đi yêu vương cường đại còn chưa từng thấy qua nếu như yêu vương không là chúng ta bốn người liền có thể hạ gục lên phía bắc ngược lại nguy hiểm không bằng đi trước quan chiến hấp thụ kinh nghiệm nàng đạt được hai vị sư tỷ đồng ý vị sư muội này không tầm thường thiên tư mạnh mẽ nhưng không có coi trời bằng vuông nam cung đ c h cười cười nói cái kia sáng sớm ngày mai cùng nhau đi nhìn một cái đi mộ linh lạc bỗng nhiên phát giác được một ánh mắt nàng lướt mắt nhìn đi nhìn thấy xa xa lâm hạo thiên nhìn mình c h ầ m c h ầ m thấy này nàng khẽ gật đầu xem như chào hỏi sau đó lại nhắm mắt lâm hạo thiên thật sâu nhìn mộ linh lạc liếc mắt sau đó thu hồi tầm mắt mỗi lần nhìn thấy mộ linh lạc tâm tình của hắn liền hết sức phức tạp từ nhỏ đến lớn hắn đều là thiên tài nhưng tuổi nhỏ lúc hắn cùng mộ linh lạc luận bàn qua bị bại đè xuống quét đất khi đó hắn mới biết hiểu nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên tiến vào thánh phủ về sau mộ linh lạc vẫn có thể bảo trì phong mang mặc dù tại thánh phủ cũng là số một thiên tài vô luận hắn cố gắng thế nào khoảng cách tựa hồ cũng không có rút ngắn chỉ cần ta thật tốt nỗ lực không sớm thì muộn siêu việt nàng lâm hạo tiên ý chí chiến đấu sục sôi nghĩ đến hắn thật không có thích mộ linh lạc hắn không thích này loại băng sơn mỹ nhân hắn càng ưa thích sống biểu muội hắn như vậy hoạt bát ôn nhu nữ tử ai vừa nghĩ tới biểu muội hắn liền hết sức đau lòng hắn gặp qua cái kia thiên kiêu thông đồng những nữ đệ tử khác tình cảnh nhưng hắn vô luận như thế nào cùng biểu muội nói biểu muội liền là không tin bây giờ bởi vì hai người tranh đấu hắn có một năm chưa từng gặp qua biểu muội từ nhỏ đến lớn tình cảm khiến cho hắn khó mà dứt bỏ ngoại trừ ưa thích hắn càng nhiều hơn chính là lo lắng sợ biểu muội mắc lừa bị lừa không chịu nổi đ c kích vì s u tan này chút phiền lòng sự tình, hắn nghĩ tới mấy ngày trước gặp phải thần bí kim quang, hắn không có nhìn thấy kim quang chủ nhân đệ tử khác cũng đang tìm kiếm, điều này nói rõ cái gì? đối phương rất có thể là chuyên môn cứu hắn, cũng không phải là hướng về phía yêu thú mà đi. từ khi gia tộc bị diệt về sau, lâm hạo thiên còn là lần đầu tiên có cảm động, cảm kích cảm xúc. cho dù là hắn sư tâm cũng là nhìn chúng thiên phú của hắn cũng không phải là ưa thích hắn người này. về sau nếu là gặp được hắn. nhất định phải thật tốt báo đáp hắn. Lâm Hạo Thiên vừa nghĩ, một bên vận công chữa thương, một bên khác, Mộ Linh Lạc tiến vào mộng cảnh, nhìn thấy Khương Trường Sinh. Ngày mai chúng ta liền muốn đối phó yêu vương, ta còn không biết yêu vương mạnh bao nhiêu. Nghe nói đi đến yêu vương chi cảnh, yêu vương rất có thể đi đến càn khôn cảnh. Mộ Linh Lạc hưng phấn nói, chỉ có tại Khương Trường Sinh trước mặt, nàng mới có cảm xúc. Đợt Khương Trường Sinh v ú t v ú t đầu của nàng, cười nói, ngươi nhất khu khu thần nhân. cũng dám khiêu chiến càn khôn cảnh mộ linh lạc buông tay nói lại không chỉ là ta còn có đệ tử khác thánh phủ đệ tử đều có chính mình mạnh mẽ thần binh có đôi khi còn có thể vượt cảnh giới chiến đấu mà những yêu vật này nhưng không có thần binh tương trợ yêu vương nếu thật là càn khôn cảnh đối mặt hơn 10 vị kim thân cảnh trên trăm vị thần nhân vây công cũng rất khó sinh tồn cũng thế thánh phủ nội tình khác biệt đệ tử tại cùng cảnh giới sức chiến đấu tất nhiên kiệt xuất khương trường sinh cười nói ngươi cứ yên tâm hiện ra thiên phú của ngươi đi nếu thật là gặp nguy hiểm ta sẽ cứu ngươi dĩ nhiên ngươi không thể cùng bất luận kẻ nào nói là ta xuất thủ cứu ngươi nghe vậy mộ linh lạc chừng mắt nhìn tò mò hỏi trường sinh ca ca ngươi đến thần cổ đại lục rồi nàng tâm tình sụp sôi nhưng nỗ lực khắc chế để cho mình tận lực lộ ra cẩn thận cái kia thật không có ta tại chân trời góc biển có thể mặc dù tại chân trời góc biển ta cũng có thể cứu ngươi khương trường sinh lắc đầu nói Mộ Linh Lạc nghe xong vui mừng trong lòng lập tức tan biến. Nàng bĩu môi nói: Ngươi gạt người, ngươi làm sao tại chân trời góc biển cứu ta? Cái gì võ học có thể nhảy vọt xa như vậy? Khương Trường Sinh cười nói: Không tin cũng được, dạng này cũng tốt. Ngươi nghiêm túc đối đãi, không muốn thư giãn. Mộ Linh Lạc gật đầu. Hai người không có trò chuyện bao lâu liền kết thúc mộng cảnh. Dù sao Mộ Linh Lạc còn tại d ã ngoại cũng không thể ở trong mơ đợi quá lâu. Mỗi ngày trò chuyện vài phút liền không sai biệt lắm. như thế tấp nập vẫn là xem ở nàng tại tham gia thánh phủ thi đấu mức bình thường đều là một tháng gặp một lần ánh nắng sáng sớm rác vào dãy núi ở giữa từng người từng người võ giả theo giữa rừng núi bay ra đạp không tiến lên bọn hắn bay hướng phương hướng giống nhau mộ linh lạc nam cung địch bốn người cũng là như thế mặt đối với kế tiếp đại chiến các nàng tràn ngập chờ mong mộ linh lạc thoáng nhìn lâm hạo thiên cũng tại phi hành nàng không khỏi lắc đầu cái tên này thật là muốn chết bị thương còn dám đi chiến yêu vương nàng không thể nào hiểu được này loại yêu mạo hiểm tinh thần dù sao lâm hạo thiên tư chất không kém có được thánh phủ tài nguyên hà tất mọi chuyện tranh chấp hơn một trăm tên thánh phủ đệ tử hướng phía cùng một cái phương hướng bay đi vạch phá bầu trời có chút hùng vĩ thời gian chậm rãi trôi qua lân cận vào lúc giữa trưa kỳ duyên thương hội trương anh đến đây bái p h ỏ n g khương trường sinh đạo tổ đi theo tại tà tôn bên cạnh khương la có thể là đại cảnh hoàng thất người trương anh thận trọng hỏi Khương Trường Sinh mở mắt nói, ừm, hắn chính là nhân tông song bảo thai huynh đệ. Làm sao vậy? Trương Anh vội vàng nói, Kỳ duyên thương hội dò thăm Huyền Không Đảo đang đuổi giết tà tôn. Khương La, bởi vì Hoàng Đế cự tuyệt Huyền Không Đảo, Kỳ duyên thương hội lo lắng Huyền Không Đảo trả thù Đại Cảnh, cho nên một mực tại âm thầm nhìn c h ầ m c h ầ m Huyền Không Đảo điều động một vị động thiên cảnh cường giả truy sát tà tôn. Nguyên nhân gây ra giống như là tà tôn. Khương La hợp lại c h u giết bọn hắn một tên càn khôn cảnh võ giả. Huyền Không Đảo chấn nộ. đảo chủ tự mình hạ đạt thông sát lệnh, lại là Huyền Không đảo, Khương Trường Sinh lóe lên vẻ khác lạ. Trương Anh cho là hắn tức giận, vội vàng nói: Đạo tổ xin yên tâm, Kỳ d u y ê n Thương Hội nếu là gặp được Khương La, chắc chắn trợ hắn đào thoát, sớm ngày đưa về Đại Cảnh tới. Khương Trường Sinh bình tĩnh nói: Ừm, đa tạ Kỳ d u y ê n Thương Hội hảo ý, hắn cũng không có sinh khí, mà là tại chờ mong. Hắn phảng phất thấy người tiếp theo sinh tồn ban thưởng đang ở trên đường chạy tới. chương 148 hắn xuất thủ cứu ta trương anh sau khi rời đi bạch kỳ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói khương la cùng t à tôn thật sẽ làm ầm mỹ bọn hắn bị đuổi giết chẳng lẽ là bởi vì bọn họ công pháp nói thật ta đều hết sức tâm động không trường sinh đứng dậy lắc mông chuyển động gân cốt nói cái kia công pháp nhìn như vô hại kỳ thực hiệu tỷ lệ rất thấp tại càn khôn cảnh trước đó đảo là không tầm thường thần công đi đến càn khôn cảnh về sau công lực tăng trưởng liền sẽ rất chậm hắn kiểm s o qua tả tôn Khương La Hương Hòa Giá trị tăng trưởng không tính quá nhanh, liền lấy t à tôn Hương Hòa Giá trị tăng tốc mà nói. Đoán trường còn phải đợi thêm hai năm mới có thể thành tựu động thiên cảnh, có lẽ cùng đại lục võ đạo hoàn cảnh tương quan. đương nhiên tốc độ như vậy đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói đã rất nhanh, chẳng qua là Khương Trường Sinh không nhìn chúng, hắn cũng không muốn nhường Long Khởi Quan đệ tử học này công quá dễ dàng đi cực đoan, tất nhiên sẽ bị Long Khởi Quan lưu lại mầm tai họa. Hắn có thể không muốn nhìn thấy Long Khởi Quan đệ tử tàn sát lẫn nhau, hoặc là Long Khởi Quan giết hại võ lâm nhân sĩ, dẫn đến hắn hương hòa giá trị tăng tốc chậm lại. Nếu là Long Khởi Quan đệ tử có thể bằng vào tự thân cơ duyên đạt được như thế võ học, hắn ngược lại là không có ngăn cản. Người đều có mệnh, nhưng hắn không có khả năng tự mình đi thu thập cái này võ học cho Long Khởi Quan đệ tử. Cái này võ công không có khả năng thật không có chút nào chỗ hại, chắc chắn tồn tại khuyết điểm. Theo cảnh giới tăng lên, không sớm thì muộn sẽ b ạ o lộ ra. Bạch Kỳ cảm khái nói, càn khôn cảnh a đã đủ hấp dẫn người. Khương Trường Sinh lườm nó liếc mắt, nói: ngươi có muốn hay không xuống núi tìm tà tôn, nhìn một chút có thể hay không tập được này thần công. Bạch Kỳ liền vội vàng lắc đầu, đi đến hắn trước mặt, dùng đầu cọ chân của hắn, cười hắc hắc nói: nô gia chỉ muốn cả một đời làm bạn đạo tổ, không rời không bỏ. Khương Trường Sinh quay người nhảy đến điện linh thụ lên, kiếm thần không có phát biểu cái nhìn, hắn ngồi tĩnh tọa ở trên mái hiên. hai tay nắm một thanh kiếm đang ở trầm tư suy nghĩ. â m â m từng cái, dãy núi rung động, đại địa lay động, cuồn cuộn bụi đất tung bay che trời. Hơn một trăm tên võ giả vây quanh một đầu cự yêu, khả thi võ học, chân khí hạo đẳng, điên cuồng rơi vào cự yêu trên thân. Đầu này cự yêu chính là Huyền Mi yêu vương, thân hình giống như trâu, mọc ra hai đầu thật dài cổ, một cái là ngưu đầu, một cái là đầu người, đầu người khuôn mặt giống như một lão giả, lông mày hiện lên màu vàng nâu, làm cho người chúm ụ c thân bò vai lớp 11-10 t ư r ư ợ n g sau lưng mọc lên hai cánh khoác lên sâu bộ lông màu xanh lam hắn còn mọc ra sáu đầu cái đuôi cùng thân bò một dạng dài vung vẩy ở giữa nện đến dốc núi sụp đổ rừng cây liên miên bị treo đảo thanh thế hạo đại vượt qua 150 t tên thánh phủ đệ tử vây công huyền mi yêu vương từng cái thân phát siêu quần tốc độ cao tránh né huyền mi yêu vương công kích huyền mi yêu vương thả người vọt lên ép tới mặt đất sụp đổ hai cánh chấn động hắn lại bay tới không trung xoay quanh ngưu đầu kéo ra, bắn ra cuồn cuộn liệt diễm như là biển lửa rơi xuống. cả kinh thánh phủ đệ tử dồn dập ngưng tụ chân khí, hình thành vòng bảo hộ ngăn cản. Mộ Linh Lạc cũng là như thế, nàng tay phải nắm lấy một thanh bạch ngọc kiếm, ngước nhìn trên bầu trời không ai bì nổi Huyền Mi yêu vương. thật cường đại yêu vương. Mộ Linh Lạc tự lẩm bẩm trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. này yêu yêu lực bằng bạc, tốc độ cũng rất nhanh. nàng còn là lần đầu tiên gặp được mạnh mẽ như thế yêu thú. Chủ yếu phụ trách kiềm chế võ giả đều là kim thân cảnh, từng cái tay cầm vũ khí, ngang tàng dũng cảm phóng tới Huyền Mi yêu vương. Thần nhân nhóm thì là xa xa dùng chân khí công kích. Có một vị thần nhân đặc thù, đó chính là Lâm Hạo Thiên. Tiểu tử này cầm trong tay đoàn đao, gia nhập kim thân cảnh trận doanh, cận thân công kích Huyền Mi yêu vương. Chiến đấu đã kéo dài một quãng thời gian, không ít đệ tử chịu thương, nhưng tạm thời chưa có người tử vong tại thánh phủ thi đấu bên trong. đệ tử bị giết ví dụ cũng không phải là hiếm thấy các trưởng lão cũng sẽ không ra tay cứu giúp cho nên các đệ tử đều không dám khinh thường bị vây công huyền mi yêu vương yêu lực chưa từng yếu bớt vẫn như cũ tiêu xài lấy yêu lực phảng phất vô cùng vô tận nhân tộc tiểu oa nhi nhóm cũng dám vượt cảnh giới khiêu chiến bổn vương quả nhiên là cuồng vọng bổn vương nhất định phải nhường các ngươi hối hận một đ ả o cao tuổi mà âm tàn thanh âm vang vọng đất trời ở giữa chính là do huyền mi yêu vương mặt người phát ra trên gương mặt kia tràn đầy âm lãnh sát ý nhường người nhìn mà sợ hắn ngưu đầu phát ra giống lên một tiếng ca v ú t mà kéo dài quanh quẩn không dứt một tên đệ tử sắc mặt đại biến kêu lên không tốt hắn tại triệu tập yêu vật nhanh lên chu diệt hắn lời vừa nói ra hết thảy k i m thân cảnh đệ tử lần nữa cùng nhau tiến lên đầy trời biển lửa căn bản ngăn không được bọn hắn một màn này bị khương trường sinh thấy hắn âm thầm cảm khái thánh phổ kim thân cảnh đệ tử thật sự là không đơn giản khí thế kia đều nhanh bắt kịp càn khôn cảnh trách không được dám hợp lại vây công có thể so với càn khôn cảnh yêu vương sự chú ý của hắn đặt ở mộ linh lạc trên thân nha đầu này không có lỗ m ã n g mà là xa xa quan chiến xem ra tạm thời không có gặp nguy hiểm đúng lúc này thiên địa phần cuối truyền đến một tiếng vang thật lớn cả kinh mộ linh lạc quay đầu nhìn lại đường chân trời phần cuối bay lên một việt bóng đen dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên đến trên biển mây sau đó xuyên qua biển mây bay qua đỉnh đầu của nàng nàng rõ ràng thấy trong mây có khổng lồ hắc ảnh xuyên qua đó là cái gì một linh lạc nhíu mày trong lòng bất an nghĩ đến không chỉ là nàng mặt khác thánh phủ đệ tử cũng đã nhận ra oanh biển mây đột nhiên nổ tung một tôn khủng bố thân ảnh từ trên trời giáng xuống một tên kim thân cảnh đệ tử tới không kịp né tránh bị ép tới rơi xuống phía dưới đập xuống đất nhấc lên vén thiên trần thổ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại đều là h i ế t sâu một hơi đây là một tôn thân giống như v ợ n người yêu ma trên thân mọc ra bộ lông màu đen tứ chi cường tráng lại có cao 30 trượng hắn ngạch ư ứ n g một vụ song s o n môi ngạch quan dài xem hai cây hướng lớn đặc biệt dùng ngày c h ẵ n đỏ bừng thế so huyền mi yêu vương còn cường đại hơn hai đáng sợ nhất chính là này yêu ma vậy mà khi một cây to lớn cây cối đường kính đi đến 10 trượng so với hắn thân cao còn dài hơn một bên khác một tòa cung điện bên trong mười mấy tên thân mặc áo bào trắng võ giả ngồi vây quanh lấy trên tay bọn họ đều cầm lấy một khối lớn ngọc thạch bên trong phản chiếu lấy thánh phủ thi đấu từng chỗ trong đó một tên lão phụ nhân động dung nói hắc viên vương làm sao liên thủ với huyền mi yêu vương rồi lời vừa nói ra những võ giả khác rồn rập ngẩng đầu nhìn về phía nàng nàng đem trong tay lớn ngọc thạch d ư a cao mà lên làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng bên trong hình ảnh hắc viên vương từ trên trời giáng xuống dọa đến thánh phủ các đệ tử rồn rập lui lại tụ tập tại cùng một chỗ này cũng không d i u hai tôn yêu vương hợp lại đám đệ tử này có thể ngăn không được có thể cũng không có cách nào khoảng cách quá xa chúng ta căn bản cứu không được mà lại cũng không thể cứu đây là quy củ trong cấm địa yêu vương bởi vì tranh địa bàn mà cắt cứ như thế nào hợp lại đây cũng không phải là tốt dấu hiệu hừ xem ra này chút xuất sinh lại không an phận chờ lần này thánh phủ thi đấu sau sau đó giáo huấn một thoáng không cần nhúng tay mặc dù có đệ tử bỏ mình cái kia cũng là bọn hắn lựa chọn của mình luôn có người có thể chạy thoát bọn họ đều là thánh phủ trưởng lão đi qua thảo luận về sau khôi phục lại bình tĩnh cái này là thánh phủ không thiếu đệ tử không thiếu thiên tài tham gia thánh phủ thi đấu trước đã cáo chi đệ tử có thể sẽ chết nếu tham gia vậy liền làm tốt hy sinh chuẩn bị hiện thực cũng là như thế kẻ địch không có khả năng vĩnh viễn chờ lấy bọn hắn đi giết đối mặt biến số là võ giả thiết yếu nhân tố nam cung địch thối lui đến mộ linh lạc bên cạnh gấp giọng nói mộ sư muội mau trốn tác ra trốn hai tôn yêu vương hợp lại tuyệt không phải bọn hắn có thể địch. Mộ Linh Lạc lập tức quay người bay hướng chân trời đệ tử khác cũng chia tán trốn có sáu vị đệ tử cùng nhau bay lượn kết quả bị Hắc Viên Vương đuổi kịp một cây quét tới sáu người tất cả đều bị đánh bay ra ngoài trong đó một vị thần nhân nữ đệ tử tại chỗ hóa thành xương máu một màn này kích thích đến những cái kia còn chưa chạy trốn đệ tử hơn một trăm vị đệ tử tất cả đều né ra Huyền Mi yêu vương ở trên không truy đuổi một đường phun lửa. vòng vây những cái kia nghĩ muốn chạy trốn đệ tử hắc viên vương thì tốc độ cao truy sát hắn đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng đột nhiên phóng đi mộ linh là quay đầu nhìn lại tiếu dung đại biến chỉ vì hắc viên vương vậy mà tại truy sát nàng chuẩn xác mà nói là đang đuổi giết nàng phía sau đệ tử tại nàng đằng sau có m ấ y danh đệ tử hướng phía cùng một hướng đi gấp bay mộ linh lạc lập tức đưa tay thi triển cửu thần đấu chuyển công chân khí phóng đại nàng bay lượn đột nhiên tăng lên cấp tốc cùng phía sau đệ tử kéo ra khoảng cách nhưng có một người không có bị hất ra chính là lâm hạo thiên lâm hạo thiên cả người vòng quanh huyết khí tốc độ tuy vô pháp siêu việt mộ linh lạc nhưng miễn cưỡng có thể bắt kịp cái tên này mộ linh lạc hơi hơi nhíu mày nàng có thể nhìn ra được lâm hạo thiên vận dụng là bí pháp nào đó đang thiêu đốt khí huyết bất quá khi h ả lại chạy trối chết trước mắt lâm hoàng thiên lựa chọn hết sức quả quyết hô từng cái một hồi cuồng phong chạy nhanh đến Lâm Hạo Thiên vô ý thức quay đầu, mắt tối sầm lại, to lớn cây cối đụng bay hắn, đưa hắn đánh tới hướng phương xa giữa sườn núi. Mộ Linh lạc vội vàng tránh né, nhưng vẫn là bị đáng sợ sóng gió ném đi thân thể, c u ồ n cuộn hỏa diễm từ trên trời giáng xuống, khiến nàng cấp tốc rơi xuống đất, tốc độ cao thi triển thân phát, tránh né đầy trời rơi xuống mưa lửa. Nàng chú ý tới này chút mưa lửa rất có ăn mòn lực, chân khí của mình vòng bảo hộ dính một điểm, vậy mà tan rã ra một lỗ hổng, có độc oanh một tiếng. Hắc viên vương từ trên trời giáng xuống, như là ma thần buông xuống, nện đến phương viên hơn 10 dặm bên trong mặt đất sụp đổ, mộ linh lạc vội vàng vọt lên. Dừng cây theo mặt đất nhét lên mà nứt ra, máu me khắp người Lâm Hạo Thiên nằm trên đồng cỏ, k h ố này bãi cỏ đã bại lộ dưới ánh mặt trời. Hắn tuyệt vọng nhìn cách đó không xa cái kia đạo khủng bố thân ảnh, xong, lần này thật xong. Lâm Hạo Thiên trong mắt lộ ra vẻ thống khổ, mộ linh lạc đang ở tốc độ cao chạy trốn, còn chưa bay ra ngoài bao xa. bị Hắc Viên Vương sen làm vũ khí to lớn cây cối từ trên trời giáng xuống nện ở trước mặt nàng ngăn lại đường đi của nàng nếu không phải nàng phản ứng rất nhanh rất có thể đã thành thiệt nát nàng quay người nhìn lại h á c Viên Vương đang một mặt nhe răng cười nhìn trầm c h ầ m nàng Huyền Mi yêu Vương cũng bay tới bất quá ánh mắt của nó thì là nhìn trầm trầm Lâm Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy tham lam phảng phất nhìn thấy cái gì hiếm thấy chân bảo Mộ Linh lạc sắc mặt nghiêm túc nắm kiếm tay tại du nhè nhẹ, nhẹ. nàng còn l à n lần đầu tiên gặp được tuyệt cảnh nhưng nàng còn không muốn từ bỏ nàng còn không có nhìn thấy nàng trường sinh ca ca há có thể chết ở chỗ này ngay tại nàng chuẩn bị ra tay lúc một cỗ kinh khủng thiên uy buông xuống hắc viên vương bị ép tới dưới thân thể chìm trên bầu trời huyền mi yêu vương càng là bị đẩy xuống nằm tại tàn phá trên đồng cỏ lâm hạo thiên chừng to mắt cường phong áp lấy ra mặt của hắn khiến cho hắn ngũ quan vặn vẹo nhưng hắn rất rõ ràng đang cười trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên tại trong con mắt hắn phản chiếu lấy kim quang, mộ linh lạc ngẩng đầu nhìn lại, mặt lộ vẻ rung động, chỉ thấy biển mây đánh tan, hai đạo khủng bố màu vàng kim cột sáng từ trên trời giáng xuống, dùng tốc độ cực nhanh đánh chúng hắc biên vương, huyền mi yêu vương bao phủ bọn hắn thân hình khổng lồ, mộ linh lạc nghĩ đến trong mộng khương trường sinh phương tâm rung động, hắn xuất thủ cứu ta, mộ linh lạc lâm hạo thiên đồng thời nghĩ đến, mộ linh lạc nghĩ tới là khương trường sinh. Lâm Hạo Thiên nghĩ tới là trước đó cứu hắn thần bí ân nhân. Chương 149, Khí vận phi phàm, danh chấn hải ngoại. Trong cung điện, mười mấy tên thánh phủ trưởng lão quá sợ hãi. Lại là này Kim Quang, lại là vì cứu tiểu tử kia, ta phải đệ từ kiểm tra qua, cũng không có cường đại võ giả chui vào yêu ma chỗ, đối phương có thể vận dụng một loại nào đó viễn trình võ học, không có khả năng a, cái gì viễn trình võ học có thể không có dấu hiệu nào bung xuống, mà lại chúng ta căn bản bắt không đến nó từ đâu tới. cái này gọi lâm hạo thiên tiểu tử đến cùng là lai lịch ra sao cái kia hai cái yêu vương cũng rõ ràng là hướng về phía hắn mà đi các trưởng lão nghị luận ầm ý vẻ mặt ngưng trọng lâm hạo thiên chỗ dựa để bọn hắn sợ hãi dưới con mắt mọi người dễ dàng đánh giết hai tôn càn khôn cảnh yêu vương đây là cảnh giới cỡ nào mới có thể làm đến một bên khác địa linh thụ bên trên k h ơ n g trường sinh buông xuống xạ nhật thần cung nhưng tầm mắt vẫn nhìn c h ầ m c h ầ m mộ linh lạc hắn rất hài lòng mộ linh lạc thần thái phản ứng bạch kỳ kiếm thần đã không cảm thấy kinh ngạc vẫn vội vàng luyện kiếm ngộ kiếm một mực thấy mộ linh lạc cùng nam cung đ ị c h ba người tụ hợp về sau khương trường sinh mới vừa thu hồi tầm mắt hắn rơi vào điện linh thụ dưới bắt đầu tĩnh tọa luyện công cũng không biết lần này cứu trợ mộ linh lạc có hay không có sinh tồn ban thưởng kiếp nạn này không tính là hắn kiếp nạn nhưng mộ linh lạc kiếp trước là t h ế tử của hắn kiếp này bị hắn chú ý giữa hai người có nhân quả chưa hẳn không có một lát sau thuận thiên 4 năm Mộ Linh lạc tao ngộ hai tôn yêu vương tập kích, ngươi may mắn kỳ thời ra tay, thành công c h u diệt hai tôn yêu vương, chặt đứt lần này nhân quả, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo kim lân ngọc diệp quả nhiên có. Một khi Mộ Linh lạc bản thân bị trọng thương, thậm chí chết đi, hắn không có khả năng mặc kệ, đây cũng là nhân quả. Hắn còn đã cứu Lâm Hạo Thiên, nhưng không có bất luận cái gì ban thưởng, đây cũng là không có có nhân quả, bởi vì Lâm Hạo Thiên cho dù chết, hắn cũng thờ ơ, sẽ không vì chi bày ra hành động. tiếp theo nghinh đón sát h ọ a nhân quả đến xây dựng ở hắn quan tâm nhân thân lên đương nhiên hắn tin tưởng mặc dù không tự mình ra tay mộ linh lạc cũng không có khả năng chết ở chỗ này chẳng qua là xuất thủ của hắn có thể làm cho mộ linh lạc ít chút thống khổ gặp chắc trở một khương trường sinh nhếch miệng lên đây là chuyện tốt về sau đã có thể trợ giúp mộ linh lạc lại có thể thu được sinh tồn ban thưởng một công đôi việc bất quá hai tôn càn khôn cảnh yêu vương chỉ đổi tới một mảnh kim lân ngọc diệp xem ra nếu là vì người khác ra tay ban thưởng sau đó hàng không ít khương trường sinh lặng yên suy nghĩ đạo pháp tự nhiên công đã vận chuyển đêm khuya mộ linh lạc lần nữa tiến vào mộng cảnh nhìn thấy khương trường sinh trường sinh ca ca hôm nay là ngươi sao mộ linh lạc cố nén h ư n g phấn hỏi khương trường sinh cười nói đương nhiên là không phải tưởng rằng người nào mộ linh lạc càng thêm xúc động nói những người khác tưởng rằng lâm hạo thiên người sau lưng đang chiếu cố hắn dù sao đạo kim quang kia cứu được lâm hạo thiên hai lần khương trường sinh nhún vai nói khoảng cách quá xa ta không thể cược cho nên sớm thử một chút vừa vặn nhìn thấy một người bị yêu thú truy sát liền thử một chút cũng may thành công nguyên lai tiểu tử kia liền là lâm hạo thiên coi như hắn gặp may mắn hắn nhiều cảm xúc lúc trước hắn nghe lâm hạo thiên sự tích liền cảm thấy không thích hợp kẻ này quá như là trong tiểu thuyết nhân vật chính đại nạn không chết lâm chiến đột phá không nghĩ tới còn khiến cho hắn cứu được đây là trùng hợp vẫn là từ nơi sâu xa hảo vận mộ linh lạc ôm lấy khương trường sinh cánh tay nói trường sinh ca ca thật sự là lợi hại ta liền biết là n g ư ơ i những người khác tưởng rằng hướng về phía lâm hạo thiên mà đi ta cũng không nói đến việc này dù sau đây là hai người chúng ta bí mật chuyện này không chỉ là cứu nàng đơn giản như vậy càng làm cho nàng rõ ràng một điểm khương trường sinh xác thực tồn tại mà lại một mực đang chú ý nàng trường sinh ca ca rốt cuộc mạnh cỡ nào vậy mà có thể nhảy vọt thánh phủ cấm địa cách chân trời góc biển cứu nàng nàng nhìn về phía khương trường sinh ánh mắt tràn ngập sùng bái thấy khương trường sinh trong lòng rất được lợi về sau vẫn như cũ không muốn hướng về bất kỳ ai nói ra ta tồn tại nếu là gặp được ngươi cảm thấy rất nguy hiểm tình huống ngươi tùy thời ở trong mơ nói cho ta biết đừng sợ phiền toái ta nếu là ngươi xảy ra chuyện lại bị bất đắc dĩ tìm ta như thế ngược lại ngu xuẩn sẽ chọc cho ra càng nhiều phiền toái khương trường sinh nghiêm túc nói nghe vậy mộ linh là gật đầu nàng chừng mắt nhìn nói bình thường ta cũng hết sức khó gặp được phiền toái lớn ngươi không cần quá lo lắng khương trường sinh gật đầu lo lắng là một chuyện hắn cũng muốn nhân cơ hội kiếm lấy sinh tồn ban thưởng hai người trò chuyện trong chốc lát liền rời khỏi mộng cảnh trong những ngày kế tiếp nam cung điệt cùng hai vị nữ đệ tử đều phát hiện mộ linh lạc có chút biến hóa nói không nên lời cụ thể là nơi nào biến thánh phủ thi đấu còn đang tiếp tục mộ linh lạc biểu hiện được rất có đấu trí cho đến thánh phủ thi đấu kết thúc nàng cũng không có gặp lại đại nguy cơ n ư ơ n g tựa theo cửu thần đấu chuyển công cùng tự thân tư chất biểu hiện được cực kỳ ưu dị đã dẫn tới không ít trưởng lão chú ý thánh phủ thi đấu xem không chỉ là con mồi cảnh giới là con mồi cùng đệ tử tranh lệch cảnh giới dạng này mới có thể thể hiện thiên tư cho nên khác biệt cảnh giới sát hạch tiêu chuẩn khác biệt t i châu sắp sinh ra thứ ba võ đạo thánh địa tin tức điên truyền 99 c h châu tại hoàng đế chiếu cáo dưới người trong thiên hạ đều biết đại cảnh lại nhiều thêm một vị càn khôn cảnh đem tại t i Châu khai tông lập phái phát dương võ đạo chuyện này một cách tự nhiên truyền đến mặt khác trong vương triều dẫn tới các triều hoàng hốt ngoại trừ vận triều mặt khác vương triều đều không kim thân cảnh bây giờ đại cảnh lại nhiều thêm một vị so kim thân cảnh còn cường đại hơn càn khôn cảnh sao có thể không để cho hắn vương triều kiêng kỵ thiên hạ hôm nay đại cảnh phong mang tối cường thậm chí so đại t ể còn muốn rêu i a o bởi vì đại cảnh chiếm đoạt hai phe vận triều như vậy chiến tích cử thế vô song các c h i ề u thậm chí đem đại cảnh x ư n g là bạo cảnh rất được lòng người đại cảnh cường thịnh là đứng tại các c h i ề u cống lên trên cơ sở người trong thiên hạ thoả m ạ đại cảnh nhưng đại cảnh người sinh hoạt trình độ cùng sĩ khí lại là tại tăng lên không ngừng vừa bị chỉnh hợp hồng huyền chỗ cũng dần dần quy tâm chỉ cần đại cảnh có thể để bọn hắn ăn cơm no bọn hắn cũng không dám có lời oán giận nếu là còn có thể có hy vọng tự nhiên cũng là quy tâm cuối năm chân long tự đã tu kiến thành công ty c h â u lớn nhất một tòa chùa biếu xuất hiện long khởi quan Phù g u y ệ t Thế gia đại biểu Hoàng đế hướng thiên hạ võ lâm khởi xướng mời rộng mời các môn các phái đến đây chúc mừng Trân Long tự khai tông lập phái. Liên quan tới việc này Khương Trường Sinh giao cho Thanh Nhi toàn quyền quản lý cũng không có nhúng tay. Một bên khác Thánh phủ thi đấu đã kết thúc Mộ Linh Lạc ngừng bước tại trận thứ hai trong khảo hạch đã thu hoạch được hết sức phong phú khen thưởng danh tiếng kia cũng tại Thánh phủ bên trong truyền ra. Ngoại trừ nàng bên ngoài t r o n g người đứng đầu bên trong còn có một vị thần nhân đó chính là Lâm Hạ Thiên. Lâm Hạo Thiên vậy mà ẩn chứa thể chất đặc thù, đây cũng là trước đó hai tôn yêu vương truy sát hắn nguyên nhân, nên thể chất cụ thể là cái gì? Mộ Linh Lạc cũng không rõ ràng, chỉ biết Lâm Hạo Thiên hành tung đã bị phong tỏa, đang lúc bế quan luyện công, do các trưởng lão tự mình chờ đợi. Mộ Linh Lạc cũng không có ghen ghét Lâm Hạo Thiên, nàng vẫn tràn ngập tự tin. Thời gian kế tiếp, nàng đem hướng phía kim thân cảnh nỗ lực. Thoáng chớp mắt, thuận thiên năm năm đến, tân xuân ngày. Khương Trường Sinh tại trong đình viện luyện công, Thuận Thiên Hoàng Đế đến đây bái phòng, hắn còn mang đến rượu ngon món ngon. Một phiên nâng ly cạn chén về sau, Thuận Thiên Hoàng Đế mượn Tử Kình nói: Ngài có thể hay không ban thưởng ta một chút hạt đậu, liền là có thể hóa thành binh sĩ hạt đậu. Ngự Châu Bến Cảng đã tu kiến tốt, ta chuẩn bị điều động một ngánh đội thám hiểm trước đi tìm hiểu Hải Dương tình huống. Đây cũng là đại cảnh lần thứ nhất bước chân hải ngoại, tuy có kỳ duyên thương hội người làm bạn, nhưng tóm lại có nguy hiểm. đây tuyệt đối xem như lịch sử tính bước thứ nhất đại cảnh đem chính thức đặt chân hải dương khương trường sinh nhất tay khẽ vẫy từng cái cẩm nang theo cửa sổ bên trong bay ra rơi vào thuận thiên hoàng đế trước mặt bởi vì cách cẩm nang túi mặc dù chạm đất cũng không có ảnh hưởng thuận thiên hoàng đế thấy này tiểu k ì n h lập tức tỉnh vội vàng chào hỏi bên ngoài đình viện bạch y vệ tiến đến cất kỹ đã nhiều năm như vậy khương trường sinh thực lực một mực tại tăng trưởng giải đ ộ n u thành binh uy lực tự nhiên cũng đang thay đổi mạnh. mỗi một viên linh lực đậu đều có gần thông thiên cảnh thực lực, chỉ không cách nào thời gian dài duy trì sức chiến đấu, nhiều nhất gần nửa canh giờ liền sẽ tiêu tán. Thuận Thiên Hoàng Đế mừng rỡ, vội vàng bái tạ Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh vuốt vuốt đầu của hắn, cười không nói. Thuận Thiên Hoàng Đế mừng thầm, cảm giác mình cùng lão tổ quan hệ càng gần. Quả nhiên nhân tình thứ này liền phải mở miệng nhiều mới có thể càng sâu, dĩ nhiên vẫn phải ngươi tới ta đi. Thuận Thiên Hoàng Đế quyết định ngày mai liền phái người đưa tới Đại Lượng c h â n Bảo không thể bạc đãi lão tổ cùng Long khởi quan một đêm n à y cùng năm trước Tân Xuân chi dạ một dạng náo nhiệt trên Hải Đảo An Tâm Khách Sạn tiêu bất khổ một bên lao bàn một bên nghe những khách nhân nói chuyện phím nghe nói không Huyền Không Đảo truy sát Tà Tôn bốn phía hút người công lực Huyền Không Đảo bắt không được hắn cái kia Tà Tôn Thần Công quả nhiên là như truyền ngôn như vậy không có khả năng hào không hạn chế a quỷ biết chúng ta lại không có luyện qua. so với việc này, ta đối Long mạch Đại Lục càng cảm thấy hứng thú. Nghe nói Thiên Nam Hải Tông là tông tại Long mạch Đại Lục tổn thất nặng nề, thậm chí liền hai vị tông chủ đều đã chết. Việc này ta cũng nghe nói. Nghe nói là chết tại Long mạch Đại Lục Đại Cảnh Vận Triều bên trong. Ta thậm chí nghe nói có năm tôn siêu việt càn khôn cảnh cường giả khiêu chiến đạo tổ chết hết. Thật hay giả? đương nhiên là thật. Biết Sích Nguyệt lão tổ à? Trước đây ít năm bế quan đột phá thành công, hắn rất có thể đã là Thiên Hải đệ nhất nhân. nhưng đi đại cảnh cũng không trở về nữa. nghe những lời này, tiêu bất khổ nhíu mày, ánh mắt phức tạp. siêu việt càn khôn cảnh. lúc trước hắn nghe nói càn khôn cảnh lúc đã rất giật mình, không nghĩ tới liền siêu việt càn khôn cảnh tồn tại đều không phải là đối thủ của đạo tổ. hắn thấy vô tận hoảng sợ, đạo tổ tốc độ phát triển quá nhanh. có lẽ không phải tốc độ phát triển, đạo tổ rất có thể bản thân liền cường đại như vậy. hắn hiểu biết đạo tổ thân phận có lẽ là giả, đại thừa long lâu bị bại không oan. Tiêu bất khổ càng nghĩ càng bất đắc sĩ, hắn đã tuyệt báo thù chi tâm. Hiện tại nhất việc quan trọng chính là chạy ra căn này ma quật khách sạn. Hắn chú ý tới gần đây võ giả tựa hồ cũng rất mạnh, tựa như hôm nay, hắn nghe được siêu việt càn khôn cảnh tồn tại. Hắn tới thiên hải nhiều năm như vậy cũng không t ừ n g nghe tới. Bọn hắn nghĩ đi làm cái gì? Ngay tại tiêu bất khổ khó hiểu, nghi hoặc lúc một đạo thân ảnh bước vào trong khách sạn. Đây là một tên người mặc tơ vàng cẩm bào nam tử, khí thế bất phàm, tướng mạo uy nghiêm. đầu đội khảm kim bảo quan, hắn tìm tới một cái bàn t r ố n g ngồi xuống. Tiểu nhị lập tức xông đến, một mặt ngượng ngập mịn nụ cười, hỏi khách quan muốn ăn chút gì không. Cẩm bào nam tử mặt không biểu tình, nói vùng này xem như thiên hải khoảng cách long mạch đại lục gần nhất đảo quần. Bản tọa muốn hỏi hỏi có không hiển thánh động thiên đệ tử đã tới nơi này sao? chương 150, t tam động thiên hiển thánh động thiên. Tiểu nhị duy trì nụ cười, tâm tư như điện trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. hắn liền nói ngay gặp qua hiển thánh động thiên không phải rời đi long mạch đại lực sao đoán c h ừ n g đang ở trên biển bốn phía du đ ã n g cụ thể đi chỗ nào tiểu nhân cũng không biết b ự c này đại tông môn hành tung cũng không phải nhỏ có thể đánh giò xét hắn nghe trương anh phỏng đoán qua hiển thánh động thiên có thể là bị đạo tổ diệt bằng không coi như từ bỏ long mạch đại lục cũng cần phải có bóng dáng cẩm bào nam tử cao mày nói thật chứ tiểu nhị một bên cho hắn châm trà vừa nói vị khách quan kia ta c h ẳ n g qua là đếm tiểu nhị lừa gạt ngài có chỗ tốt gì cẩm bào nam tử cảm thấy có lý lại hỏi thăm những đệ tử kia có thể từng nói qua muốn đi đâu tiểu nhị thì lắc đầu biểu thị không rõ ràng những đệ tử kia cũng không có đàm luận chỗ hai người hàn huyên vài câu cẩm bào nam tử mới vừa chút d ợ u món ăn tiểu nhị lập tức lui ra tiêu bất khổ nghe tiểu nhị âm thầm xem thường tên chó chết này thật sự là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ hắn không muốn tham gia h i ể n Thánh Động Thiên đã từng thống trị Long Mạch Đại Lục cửu phương triều tông, tuyệt đối là hắn không chọc nổi thế lực lớn. Hắn thậm chí lười đi tính toán nhường h i ể n Thánh Động Thiên tìm đạo tổ báo thù. Dù sao h i ể n Thánh Động Thiên đã bị đạo tổ cưỡng chế di rời, hắn sợ chính mình vừa lộ ra ý nghĩ như vậy liền bị giết. Tựa như căn này khách sạn quá nhiều người nghĩ muốn lấy lòng đại cảnh đạo tổ, tiêu bất khổ chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tìm cơ hội chạy đi. Từ đó rời xa Giang Hồ, an độ nửa đời sau. vì này cầm bào nam tử chính là hiển thánh động thiên đại thánh quân hắn bế quan sau khi kết thúc nghe nói hiển thánh động thiên đã bỏ đi long mạch đại lục những cái kia dừng lại tại hải ngoại đệ tử toàn đều không thấy hắn không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì cho nên một đường điều tra đạo tổ đại thánh quân yên lặng nghĩ đến hắn thật sự là không nghĩ ra đạo tổ từ nơi nào xuất hiện hắn mới bế quan mấy chục năm long mạch đại lục liền biến thiên mấu chốt nhất là xích nguyệt lão tổ cũng chết tại đạo tổ trong tay hắn mặc dù đã đột phá. nhưng còn không thể cùng xích nguyệt lão tổ so đại cảnh tất nhiên là không đi được hắn hiện tại chỉ muốn tìm tới t à n mát thiên hạ hiển thánh động thiên đệ tử đoàn tụ hiển thánh động thiên thiên hạ này to lớn há có thể không có hiển thánh động thiên đất dung thân sau nửa canh giờ đại thánh quân rời đi tiểu nhị đứng tại trước quầy thấp giọng nói cái này người không đơn giản a xem ra là hiển thánh động thiên một vị nào đó cự đầu trưởng quỹ cúi đầu tính sổ sách nói ta biết rồi ta sẽ cho người điều tra An tâm khách sạn nhìn như là một gian bình thường khách sạn trên thực tế là kỳ duyên thương hội cứ điểm một trong mượn khách sạn tên thu thập tình báo giống khách sạn như vậy bọn hắn tại Thiên Hải bên trong còn có trên trăm chỗ không chỉ là khách sạn thanh lâu g i t trải tiệm sắt các loại đều có sản nghiệp phong phú đại cảnh thiên hạ phồn hoa võ lâm bởi vì chân long tự mà náo nhiệt bách tính thì chờ mong đại cảnh chi thứ nhất đội tàu thu hoạch kỳ duyên thương hội đã khắp 99 c h châu đủ loại thương phẩm. r ự c r ỡ muôn màu đánh thẳng vào đại cảnh bách tính nhận biết bọn hắn cũng biết kỳ duyên thương hội đến từ hải ngoại cho nên đối hải ngoại tràn ngập tò mò cùng chờ mong các nơi thư sinh văn nhân đều tại dùng bút mực tán tụng trước nay chưa có thịnh thế thuận thiên hoàng đế thái độ đối với bọn họ rất hài lòng cũng ban bố một chút đối văn nhân lợi tốt hướng sách trợ lực văn đàn phát triển tiểu hoàng đế đăng cơ mấy năm đại cảnh giang sơn không có sụp đổ ngược lại càng ngày càng phồn thịnh tại văn mọi người tán tụng dưới hắn cũng bắt đầu đi vào trong lòng bách tính trong đ ỉ n h viện l ĩ mẫn đang ở hướng khương trường sinh hồi báo gần nhất chuyện thiên hạ chân long tự mặc dù vừa thành lập lại xuất hiện một tên chấn kinh võ lâm thiên tài người kia tên là chu tuyệt thế các phái tại chân long tự luận võ luận bàn hắn vậy mà tại quan chiến lúc trực tiếp nắm giữ các phái võ học cuối cùng bị g i à diệp thần tăng thu làm đệ tử chu tuyệt thế tên đã truyền ra g i à diệp thần tăng vì lắng lại các phái bị trộm đoạt võ học lửa giận thả ra chính mình một bộ tuyệt học nhưng các phái sao chết lý mẫn nhấc lên chu tuyệt thế mặt lộ vẻ vẻ cảm khái đại cảnh khí vận càng ngày càng cường t h ị xuất hiện thiên tài cũng càng ngày càng khoa trương bạch kỳ nằm d ạ p trên mặt đất nói có lẽ là những cái kia võ công g i ú c ít lý mẫn lắc đầu nói cũng không phải là như thế phù nguyệt thế gia tuyệt học cũng bị hắn cấp tốc học được tựa hồ chỉ cần không phải nội công hắn xem một lần liền có thể học được bạch kỳ tò mò hỏi hắn cảnh giới gì thông thiên cảnh hắn mới 16 tuổi hắn mới thông thiên cảnh có thể tập được tuyệt học gì những cái kia thượng thừa võ học đoán trường chẳng qua là học được gia long xác thực phù n g u y ệ t thế gia tuyệt học hắn thi triển đi ra xác thực kém xa nhưng đây chẳng qua là công lực không đủ hắn đúng là học xong dạng này tập võ thiên tư đạt ở đại cảnh võ lâm tuyệt đối là ngút trời kỳ tài thậm chí liền mặt khác võ lâm cũng không từng nghe tới thiên phú như vậy lý mẫn đối chu tuyệt thế miệng đầy khen ngợi khương trường sinh cũng cảm thấy kẻ này không tầm thường hắn thật không có suy nghĩ nhiều có thể sinh ra dạng này thiên tài nói rõ đại cảnh võ đạo đã tăng lên tới một cái mới độ cao đây là chuyện tốt chu tuyệt thế có thể bá sư càn khôn cảnh đoán c h ừ n g không cần mấy năm liền có thể triệt để danh dương võ lâm so ngày xưa từ thiên cơ còn muốn phong quang khương trường sinh đoán c h ừ n g giống dạng này thiên tài về sau sẽ càng ngày tìm tên đề nhiều vận bố trí lý mẫn chờ đợi một canh giờ mới rời đi trong thời gian này khương trường sinh một bên viện công một bên nghe hắn nói cũng là say s ư a ngon lành. Trường giang sóng sau đè sóng trước, ta cũng nên trùng kích đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tám. Khương Trường Sinh yên lặng nghĩ đến, trong mắt của hắn lấp lè tinh quang. Khoảng cách lần trước đột phá đã qua 50 năm, hắn cuối cùng cảm giác đột phá tới gần, chậm nhất 5 năm, hắn đem đột phá tới đạo pháp tự nhiên công tầng thứ tám. Hắn rất chờ mong tầng thứ tám chính mình mạnh bao nhiêu. Vu tận đại dương mênh mông phía trên có một mảnh quần đảo có tới trên trăm tòa đảo. Hòn đảo ở giữa có vô số đếm không hết thuyền biển ra vào, mà tại quần đảo phía trên lơ lửng một tòa không đảo, chính là Huyền Không Đảo trên biển Đại Tông Môn dưng chân mấy ngàn năm. Nhìn từ xa Huyền Không Đảo không lớn, nhưng rút ngắn khoảng cách sau mới phát hiện trên đảo lại có một tòa thành, trong thành đứng thẳng một tòa tháp cao, tháp cao đỉnh thì là một tòa cung điện. Trong điện, đảo chủ Trương Bắc Đấu đang luyện công, hắn tóc trắng thương t r à nhưng khuôn mặt không lão, một túi và bao rối tung trên mặt đất, cả người khí chất xuất trần. hắn trong lòng hai bàn tay ngưng tụ một quả quả cầu ánh sáng màu đỏ dòng điện xen lẫn rung động không ngừng phía dưới trên đại điện đứng đấy một tên áo tơ nam tử t h o ạ t nhìn 40-50 tuổi đang ở hồi báo t ì n h báo tà tôn cùng hắn đồ đệ rơi vào tuyệt thần hài hạp các đệ tử không còn dám truy sát chỉ có thể ở phụ cận dừng lại trương bắc đấu nghe xong không có mở mắt bình tĩnh nói sống phải thấy người chết phải thấy xác bản tọa không muốn lại nhìn thấy vị thứ hai diệp tầm đ ị c h sinh ra vâng Trương Bắc Đấu bỗng nhiên mở mắt hỏi: "Xích Nguyệt Lão Tổ còn chưa trở về sao?" Áo Tơ Nam Tử ngẩng đầu lên nói: "Không có, thuộc hạ nghe Kỳ Duên y Thương hội người nói Xích Nguyệt Lão Tổ cũng đã chết tại Đại Cảnh. Nghe nói Đại Cảnh thu nạp năm tôn động thiên cảnh thi thể." Trương Bắc Đấu h í p mắt nói: "Đi xuống đi." Áo Tơ Nam Tử quay người rời đi. Trương Bắc Đấu chậm rãi thu tay lại, lòng bàn tay ở giữa quả cầu ánh sáng màu đỏ đi theo tan biến. Hắn nhíu mày lẩm bẩm nói: "Đạo tổ." đến cùng là thần thánh phương nào? Xích Nguyệt lão tổ mạnh mẽ, hắn rõ ràng nhất đây chính là tại Thiên Hải quát tháo phong vân 300 năm lão quái gần với Diệp Tầm đ ị c h những năm gần đây đồn đãi hắn muốn đột phá tới nhị động thiên, một khi đột phá thành công, tất nhiên là Thiên Hải đệ nhất nhân. Nếu như Xích Nguyệt lão tổ là dùng nhị động thiên thực lực tiến đến đại cảnh, táng thân tại đại cảnh, cái kia đạo tổ thực lực không phải là trong truyền thuyết tam động thiên chi cảnh A Trương Bắc đấu mí mắt kinh hoàng, tam động thiên. Hắn sống lâu như vậy cũng là gặp được một vị, vị cao nhân nào vẫn chỉ là đi ngang qua vùng biển này, chưa từng lưu tại Thiên Hải. Nào chỉ là Thiên Hải, chỉnh phiến Hải Vực đều không có Tam Động Thiên Cảnh cao thủ, ít nhất mặt ngoài không có. Hắn chưa từng nghe tới. Hắn không thể nào hiểu được Tam Động Thiên vì sao muốn chiếm lấy Long Mạch Đại Lục, tại sao không đi Thiên Thần Đại Lục? Thiên Thần Đại Lục võ đạo tài nguyên khí vận vượt xa Long Mạch Đại Lục, Tam Động Thiên chi thực lực tuyệt đối có khả năng quét ngang Thiên Thần Đại Lục. Trương Bắc Đấu không nghĩ ra, hắn chỉ hiểu rõ một chút, cái kia chính là Long mạch Đại Lục không t r ê u chọc được. Thừa d ị p hai bên còn chưa kết thù, hắn nhất định phải phải nghĩ biện pháp kết giao. Không phải dạng này một tôn cường nhân ở bên cạnh, hắn cũng ăn ngủ không yên. Suy nghĩ rất lâu, Trương Bắc Đấu bờ môi khẽ động, tốt giống như tại nói gì đó, nhưng không có nửa điểm tiếng vang. Cũng không lâu lắm, một tên anh vũ nam tử đi vào trong cung điện. Cái này người chính là con của hắn, Trương Thừa Cương. Ngươi lập tức đi tới đại cảnh, tự mình điều tra đạo tổ, nghĩ biện pháp cùng đại cảnh hoàng thất thành lập tốt đẹp quan hệ. Nếu là có thể bái phỏng đến đạo tổ, cái kia tốt nhất. Bàn tòa cho phép ngươi lấy hết tất cả khả năng giao hảo đạo tổ. Nhớ kỹ, đạo tổ rất có thể là trong truyền thuyết tam động thiên cảnh giới. Ngươi không thể chủ quan, càng không thể lãnh đạm. Hiểu chưa? Trương Bắc đấu nghiêm túc nói. Hắn từ trong ngực ném ra một tấm lệnh bài ném cho Trương Thừa Cương. Trương Thừa Cương ngơ ngác tiếp được lệnh bài, biểu lộ ngốc trệ. hắn không có nghe lầm chứ tam động thiên quá mẹ nó d ạ người một năm này càng ngày càng nhiều hải ngoại võ giả tiến vào đại cảnh nhất là ti châu trở nên phá lệ phồn hoa mỗi ngày tiến vào ra khỏi cửa thành võ giả đã đi đến một cái cực kỳ khoa trương con số dẫn đến hoàng đế không thể không điều động thương hộ t r ư ớ c hướng ngoài thành mở khách sạn cũng hướng toàn bộ ti châu triệu tập lương thực rượu long khởi quan náo nhiệt nhất đến từ các nơi võ giả đều muốn bái thăm đạo tổ minh tâm điện bên trong thanh nhi lắc đầu nói đa ta các hạ hảo ý nhưng ta không thể để cho ngươi thấy đạo tổ đạo tổ nếu là muốn gặp ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta biết ngươi vào điện lâu như vậy đạo tổ đều không có t r i ệ u kiến ngươi nói rõ vô duyên ngồi tại bên cạnh nàng nam tử trung niên cười khổ nhưng đối mặt nàng đưa tới trà hắn không thể không bồi tiếu đi đón hai người trò chuyện trong chốc lát nam tử trung niên rời đi thanh nhi thở ra một hơi xoa xoa mồ hôi trên trán lẩm bẩm nói thật là mệt mặc dù mệt nhưng nàng hết sức phấn khởi Những môn phái kia tới bái phỏng Long Khởi Quan đều đưa lễ, có võ học, có thần binh, còn có chân bảo. Mặc dù không gặp được đạo tổ, bọn hắn cũng chỉ có thể là cùng Long Khởi Quan đáp lên quan hệ. Còn chưa chờ nàng nghỉ ngơi nhiều, lại có người đến đây, nàng lập tức ngay ngắn tư thái chuẩn bị đón khách. Một bên khác, Long Khởi Sơn trong đỉnh viện, Bạch Kỳ cảm khái nói: Tốt nhiều khí tức cường đại, đại cảnh có nhiều cao thủ như vậy, nay mấy chục năm biến hóa thật là quá lớn a. Kiếm thần sở lấy chính mình kiếm. bình tĩnh nói đại cảnh phát triển lại nhanh cũng không có khả năng mạnh đến tình trạng như thế đoán trường rất nhiều người đến từ hải ngoại long khởi quan danh tiếng có thể là xây dựng ở năm tôn động thiên cảnh cường giả trên thi thể